t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i ba cường hóa thâm viên trí giới thôn vệ thiên phù tây xi l ồ đế đô một đạo bạch quang hiện lên tô t ấ n thân ảnh xuất hiện ở truyền t ố n g trận bên trong tô t ấ n không do dự đi thẳng tới thương khố nhân viên quản lý chỗ ở vị trí đem trong kho hàng cũng sớm đã chuẩn bị xong thanh đồng cấp trang bị còn có ưu lạ phờ người chủng tộc ván khuôn q u y ể n trục đều lấy ra thâm viên trí giới thôn vệ số lần hữu hạn tô t ấ n không muốn lãng phí mỗi một lần cơ hội lựa chọn thanh đồng cấp trang bị đều là cùng là cấp bậc bên trong tiểu thực phẩm bắt được hai thứ đồ này phía sau tô tẫn liền trực tiếp hướng mình công tức phủ đệ đi tới trong túi c beo lưng quỷ bí chi đầu thời gian cột đao đã kết thúc hoàng kim tri lực cũng nằm ở có thể sử dụng giai đoạn nhưng sau khi suy tư chốc lát tôi tẫn không tính ném mạnh quỷ bí chi đầu lữ trình kế tiếp thập phần trọng yếu một phần v ạ n quỷ bí chi đầu cho t ô t ấ n tới một người nghiêm trọng đất phật như vậy khả năng sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt phú quý tuy là muốn ở hiểm trung cầu nhưng t ô t ấ n tạm thời không muốn mạo không cần thiết phiêu lưu sau một lát t ô t ấ n đi tới chính mình công tức trước phủ đệ thanh cựu sĩ lô đế quốc người thứ m ộ ư ơ i ba công tước t ô t ấ n mặc dù không có thực quyền nhưng ở vinh dự cùng địa vị vẫn phải là đến rồi phạ bi hạ đại đế thừa nhận tưởng thường công tức phủ đệ đương nhiên sẽ không là thâu công giảm liêu ngoạn ý hệ thống ngươi đã tiến nhập cho tàn công tức phủ đệ gợi ý của hệ thống âm vang lên trong né mắt một cái nhà hùng vĩ hoa lệ kiểu âu châu kiến trúc liền xuất hiện ở tô t ấ n trước mắt ở sáng sớm dưới ánh mặt trời kiến trúc mặt ngoài bạch sắc gạch men sứ phản xạ ra thánh khiết qua n mang nhìn qua cực kỳ thần thánh nhìn kỹ kiến trúc mặt ngoài dĩ nhiên nạm từng viên một tế vi kim cương không khách khí chút nào nói nhà này kiến trúc xa hoa trình độ ở toàn bộ xỉ lộ thủ đô đế quốc có thể xếp hạng thứ m ộ mươi mà cái này cũng là tô t ấ n công tức p h ủ đ ệ kiến trúc như vậy cũng chỉ có trong trò chơi mới phải xuất hiện a tầm tắc đây nếu là cầm đi bán đấu giá hẳn là giá trị mấy trăm tỷ điểm tín dụng tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên chờ đến rồi trò ch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 công tước đại nhân tốt mười tô tẫn còn không có chính thức tiến nhập phụ đệ cửa mười vị binh sĩ liền chín lần thắt lưng thái độ chi cung kính làm cho tô tẫn có chút kinh ngạc kiếp trước tô tẫn đã từng tước vị cao nhất bất quá chỉ là một nho nhỏ nam tước khoảng cách công tước như vậy đỉnh cấp tước vị dừng cách xa vạn dặm đối với dạng này phô trường cũng là lần đầu tiên cảm thụ bất quá chợ tô tẫn trên mặt liền lộ ra một vệt h i ể u rõ màu sắc phải biết rằng giống như, tô tấn như vậy sĩ lộ đế quốc cũng bất quá chỉ có mười ba vị mà thôi ngoại trừ tô tẫn bên ngoài mười hai tên công tước lại tăng thêm phà bị hạ đại đế không hề nghi ngờ đều là đứng ở xi lộ đ ế quốc quyền lực tội cùng nhân vật cùng bọn họ cùng cấp bậc tô t ấ n có thể có như vậy phô trương là chuyện hết sức bình thường xem ra hay là ta xem thường cái này công tức thân phận mang tới ảnh hưởng cái này cũng là quý tộc đỉnh phong a tô t ấ n ở thẩm nghị trong lòng chút bất chi bất giác tô t ấ n tâm thái cũng xảy ra có chút cải biến chật tô t ấ n sắc mặt như thường đi vào phủ đệ đợi tô t ấ n tiến nhập phủ đệ sau đó mười tên binh sĩ mới chỉ có ưỡn thẳng lương cái tiếp tục gác bên trong phủ bố trí cũng là phi thường xa hoa khắp nơi đều có thể chứng kiến có giá trị không nhỏ t r a n sức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 đối với hv thấp hơn 30% m phần trăm lịch nhân tạo thành ngoài định mức 10% phần trăm thương t ổ n phạm là trị số chứa đựng tỷ lệ phần trăm kỹ năng giá trị bình thường đều biết lớn hơn cố định trị số kỹ năng bởi vì tỷ lệ phần trăm trị số ý nghĩa kỹ năng này biết theo thực lực tăng cường mà tăng cường càng đến trò chơi hậu kỳ tỷ lệ phần trăm trị số kỹ năng giá trị thì sẽ càng cao tô tẫn đem trang bị đặt ở thâm viên chi giới bên trên một đá m ngọn lửa đen kịt đột nhiên từ thâm viên chi giới chúng chắn ra cấp tốc đem trang bị báo khỏa khoảng khác chỉ có trang bị liền bị hỏa diễm vô tình cắn mất ngay cả cặn cũng không còn tô tẫn nhìn phía trong tay thâm viên trí giới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 như vậy hiện tại mặc lên người nộ diễm c h i bảo kèm theo thuộc tính liền không thể tính đi vào nộ diễm c h i bảo kèm theo trí lực thêm được là một trăm điểm ở người khiêu chiến c h i dưới gấp đôi ra chỉ dưới là hai trăm điểm cái này lỗi thủng tô t ấ n tự nhiên là muốn tu b ổ bất quá vấn đề này tại c h u y ề n chức thành ngự pháp giả sau đó thì có thể giải quyết tô t ấ n gật đầu chật lấy ra u lạ phờ nhân chủng tộc ván khuôn q u y ể n chụp đối với u lạ phờ người huyết mạch thiên phú tô t ấ n đã mong đợi thật lâu bởi vì trang bị còn không có cụ hiện đến hiện thực sở dĩ tô tẫn còn không cách nào thi triển bất kỳ pháp thuật bất quá một ngày cắn nuốt cái thiên phú này ý nghĩa tô tẫn hiện tại là có thể ở trong hiện thực thi triển pháp thuật huyết mạch thiên phú ngôn ngữ của người câm điếc ngôn ngữ của người câm điếc toàn bộ ngôn ngữ có thể đi qua hai tay bày tỏ ra ngoài đi qua hai tay thả ra pháp thuật sẽ đạt được năm mươi thương hại tăng thêm hệ thống có hay không thôn p h ệ huyết mạch thiên phú ngôn ngữ của người câm điếc tuyển trách không đảo ngược m ờ i thận trọng suy nghĩ là ở tô tẫn làm xong lựa chọn trong n ấ y mắt một đoàn thực chất tính x ư ơ n g mù màu đen liền từ trong cơ thể hắn cấp tốc tất ra sương mù màu đen trợt đem vật cầm trong tay chủng tộc ván khuôn q u y ể t r ụ bao vây lại tô tẫn có thể cảm thụ được từng cổ một tinh t h ầ n lực lượng đang ở dũng trong tay chủng tộc ván khuôn quyển t r ụ c hóa thành bụi tiêu thất ở trong phòng tô tẫn chủng tộc huyết mạch thiên phú trung cũng thình lình nhiều hơn ngôn ngữ của người câm n i ế c huyết mạch thiên phú chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên vẫn i cái ế t gì g ca i tay biết pháp h Ý t h nên h huyết mạch n t i viết ề u hơn ngôn ngữ của người câm đ i n tận phú Tô l cái này liền muốn thử một thử phen h Tô tận gì thu t đến n r o một c ỗ tế vi ma lực ba động chậm rãi đ ẩ y ra không phải mấy giây thời gian thoáng qua rồi biến mất một con người thấp nhỏ hỏa nguyên tố lúc này xuất hiện ở trong phòng triệu hoán hỏa nguyên tố toàn bộ quá trình tô tẫn không có phát sinh một điểm âm thanh phòng lớn như thế bên trong an tĩnh liền châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe hô tô tẫn chậm rãi thở ra một hơi mang trên mặt không che giấu chút nào kích động màu sắc n ô n ngữ của người câm điếc thi pháp không cần ngâm sướng chú ngữ đây quả thực là đánh lén giết người thật kỹ đáng tiếc lấy tay làm phép thời điểm không thể chịu đến vũ khí thuộc tính tam phúc bằng không đây tuyệt đối chính là một cái thần cấp huyết mạch thiên p h tô tẫn ánh mắt lấp ló trong lời nói không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc cũng t r á n h thức bởi vì lấy tay thi pháp lúc không cách nào đạt được vũ khí t ă n g phúc sở dĩ ngôn ngữ của người câm niết huyết mạch t i ê n phú mới có thể dành cho có năm mươi thương tổn t h ư ờ n g thái độ bình thường dưới tình huống khẳng định vẫn là muốn sử dụng pháp trợ ư tiến hành giờ tờ s bất quá tình huống đặc biệt dưới ngược lại là có thể dùng thủ ngữ tới thắng vì đánh bất ngờ tô tẫn gật đầu nghĩ tới ngôn ngữ của người câm niết làm phép tiện dụng nhất đường bất quá tô tẫn trong đầu đột nhiên linh quang nói lên nếu tay phải có thể hoàn thành thi pháp như vậy tay trái có phải hay không cũng có thể đồng thời thi pháp nghĩ tới đây tô tẫn hai mắt sáng lên Nôn ngữ của người chờ ủ a n g i triệu ế c c hoán hỏa nguyên tố thời gian cột đặt thanh linh sau đó tô t ấ n liền bắt đầu bước hành động kế tiếp chỉ thấy tô t ấ n đem hai cái tay khẽ nâng lên sau một khắc hai cái tay liền đồng thời lấy một loại quỷ dị nhịp điệu đập hư không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 cũng Cấp cường chi nghĩ thành nghĩa. giả giả sẽ suy sử bắt bất trở thủ thi đầu độ khu hộ hủ ý lúc à này m mấy năm. mấy năm cảm cho lẹ vìn còn có còn chỗ chơ có c thể nghìn nghĩ phải nghìn thời thấy h Lẹ Lẹ Vìn Vừa Vìn sống ngồi gian, tới ở đã t tê a ra đầu. Lúc này lẹ vìn đột nhiên nghĩ tới đời t r ư ớ c thủ hộ giả ở trước khi lâm trung nhắc nhở lời của hắn lẹ vìn nếu tuyển trạch thành vì bảo vệ giả như vậy nhất định phải chịu được thường nhân khó nhịn tình mình coi như không có người nhớ kỹ chúng ta cũng không cần sợ thiên thượng chư thần sẽ nhớ nghĩ tới đây lẹ vìn thở dài một hơi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 bắt đầu nghiêm túc quan sát đâm đầu đi tới Tô Tẫn. đầu đâm đầu đi quan nghiêm lần trước h ắ này bén nhẹ nhận ra tô Tẫn trên người có thượng cổ chi thần, ác ma còn có đế diễm lực lượng. Lần n chi đã đế ra ma Tô diễm có cổ ác có lực ở l ẹ v ỉ n cảm giác dưới một cô không biết sức mạnh cường hãn từ tô tận trong cơ thể hiện lên mà ra cổ lực lượng này giống như thâm thúy vòng xoáy vĩnh viễn cũng không nhìn thấy phần cuối mênh mông lực lượng mang theo cực mạnh công kích tính phản phất một con gầm thét cự long đây là đang cảnh cáo l ẹ v ỉ n đừng lại tiếp tục nhìn trộm lệ vìn đồng tử mạnh đến co rút lại trật thu hồi cảm giác ánh mắt hậu sinh khảo lý hậu sinh khảo lý a lệ vìn sau một hồi trầm mặc mới chỉ có phun ra một câu nói như vậy vừa rồi cái này c ổ thâm thúy hạ cám làm cho l ẹ vìn đều có c h ù n g xúc mục kinh tâm cảm giác l ẹ vìn đột nhiên ý thức được trước mắt tô tẫn đã không còn là trước đây cái kia nhỏ yếu h ỏ a d i ễ m pháp sư có thể đánh bại vong linh cự long đại biểu tô tẫn cùng l ẹ vìn thực lực cũng không kém là bao nhiêu trong lúc nhất thời l ẹ vìn trong lòng có chuẩn bị sóng sau phách mất tại trên bờ cắt cảm giác lúc này tô tẫn cũng tới đến rồi l ẹ vìn trước mặt đối với vừa rồi l ẹ vìn phức tạp tâm lý hoạt động hắn tự nhiên là không biết lệ vìn pháp sư ta bắt đến rồi ỷ sở tạ chi khu kế tiếp nên làm như thế nào t ô tẫn đem vật cầm trong tay ba đoạn m ụ c trượng đưa cho lệ v ị n ánh mắt mang theo có chút cực nóng hắn lao lực thiên tân vạn khổ thu tập được ba cái bộ kiện không phải là vì giờ khắc n à y s a o lệ v ị n tiếp nhận ba đoạn m ụ c trượng cảm thụ được m ụ c trượng bên trên khí tức quen thuộc giả vờ bình tĩnh nói ra đây chính là ý sợ tạ chi khu xem ra ngươi đã đánh bại quái vật kia không sai tốc độ của ngươi mau có chút ra ngoài dự liệu của ta thực lực của ngươi cũng trở nên mạnh mẽ không í t cứ việc lệ v ị n rất muốn hỏi t ô tẫn mấy vấn đề tương tự với ngươi làm sao đánh bại vong linh tự lòng còn có ngươi lực lượng trong thân thể là chuyện gì xảy ra nhưng lệ vẫn là cố n ĩ n lại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 bất quá nó còn không hoàn chỉnh tô t ấ n tiếp nhận một trượng không kịp chờ đợi kiểm tra nổi lên một trượng thuộc tính y sợ tạ t h ở d à i linh hồn thiếu sót trạng thái phẩm chất truyền kỳ cấp áp dụng đẳng cấp không trang bị điều kiện trí lực thuộc tính lớn hơn 5 0 0 n áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác vũ khí trang bị vị trí tay ma pháp công kích 4 2 n 4 4 ă m n t ă m thuộc tính 500 điểm trí lực 200 điểm tinh thần hai hỏa diễm hệ pháp thuật đẳng cấp hai h ỏ thuật hệ pháp thuật đẳng cấp kèm theo kỹ năng một áp cùng ảo thuật dốc lỏng sở kỳ hữu bị động sở hữu giả sẽ thu được liệt diễm cùng ảo thuật pháp thuật dốc lòng sở hữu hỏa diễm hệ,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 đây là tô tẫn gặp qua cường h ã n nhất truyền kỳ cấp vũ khí t i ế p trước cũng không có cái nào món truyền kỳ cấp vũ khí thuộc tính có thể so sánh trong tay ỵ sở tạ thở dài càng mạnh bất quá nghĩ đến cái này vũ khí hoàn chỉnh hình thái là cấp độ truyền thuyết vũ khí tô tẫn cũng liền hiểu nhìn bảng sở kỳ ở trên linh hồn thiếu sót tô tẫn biết đây cũng là kế tiếp chính mình phải giải quyết vấn đề chắc cũng là lệ vịn lập tức sẽ nói sự tình đúng lúc này lệ vịn lên tiếng trong tay ngươi ỵ sở tạ thở dài còn chưa phải là hoàn chỉnh hình thái nó thiếu sót rồi thứ trọng yếu nhất cự long tri hồn chuyện tốn kẹo cũng không hay đ ư n g đọc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 n g ư ơ i nhất định phải tìm được ỷ s ở tạ c h i hồn bất quá liền ta cũng không biết ỷ s ở tạ c h i hồn ở nơi nào l ẹ vìn nói xong trên mặt không tự chủ hiện lên một v ệ t nhớ lại màu sắc l ẹ vìn lao sư cũng chính là đời t r ư ớ c thủ hộ giả là một vị đã từng danh chấn chư thần đại lục cấp độ sử thi áo thuật pháp sư đồng thời cũng là ỷ s ở tạ thở dài trước một đời chủ nhân bất quá l ẹ vìn lao sư dốc cả một đời cũng không có tìm được ỷ s ở tạ c h i hồn hạ lạc tại hắn chết đi sau đó ỷ s ở tạ thở dài lần thứ hai phân chia thành ba cái mảnh nhỏ tản mát nhân gian thành cựu học sinh lệ vìn biết đến sự tình cũng chỉ, chỉ có những thứ này đối với là tối trọng yếu ỷ sợ tạ chi hồn. lệ vĩnh cũng chỉ là nghe qua tên hệ thống nhiệm vụ tu ý sở tạ thở dài tiến độ đã đổi mới xin chú ý kiểm tra một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên hai tô tẫn lập tức mở ra cột cớt hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới cuối cùng hoàn tìm kiếm ị sở tạ c h i hồn nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ miêu tả muốn có được hoàn chỉnh ý sở tạ thở dài ngươi phải tìm được ý sở tạ c h i hồn cơ tưởng không biết nhiệm vụ thời hạn không, không nghĩ tới nhiệm vụ cuối cùng một vòng lại là một bà không biết nhiệm vụ ngay cả một gợi ý cũng không có ta muốn bên trên đi nơi nào tìm ạ t ô tẫn lắc đầu cái gọi là ba không biết nhiệm vụ chính là nhiệm vụ miêu tả không có đề kỳ. c ấ thường không có nói rõ nhiệm vụ thời hạn cũng không có nhiệm vụ như vậy nhiệm vụ trừ phi nhân phẩm bạo phát bằng không rất khó hoàn thành bất quá truyền kỳ cấp ỵ sở tạ hơi thở cũng đầy đủ ta dùng đến một trăm hai mươi cấp ỵ sở tạ c h i hồn sự tình không cần quá mức sốt ruột cấp độ truyền thuyết vũ khí có thể gặp không thể tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật tô tẫn từ trong túi đeo lưng lấy ra chi lấy được cự lòng c h i hồn chạm bảo trâu màu xanh lam lóe ra sâu kín lam quang bảo trâu mặt ngoài khắc lấy quỷ dị bạch sắc văn lộ nhìn qua cực kỳ bất phản lẽ vì pháp sư ta ở đang đi đường chiếm được món đồ này ngươi có thể giút ta nhìn l à vật gì sao? lệ vìn nghe vậy gật đầu tiếp nhận tô tẫn đưa tới cự long chi hồn sau một khắc lệ vìn đồng tử liền mạnh đến co rút lại cái này đây là lôi chi long xìn đẹp linh hồn bảo châu ngươi làm thế nào chiếm được thứ này lệ vìn không biết mình hôm nay đã liên tục chấn kinh rồi mấy lần tô tẫn từ xuất hiện đến bây giờ vẫn tại mang đến cho hắn kinh hỷ lôi đ ỉ n h chi long xìn đẹp tô tẫn nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên lệ vìn quả nhiên kiến thức rộng rãi liếc mắt liền nhận ra cự long chi hồn nội tỉnh vận khí tương đối khá ngẫu nhiên trong lúc đó lấy được ngươi có thể nói cho ta cái này lai lịch của vật sao t ô t ấ n đem như thế nào đạt được cự long chi hồn trải qua một câu nói mang quá trực tiếp cắt vào chính đề Quỷ bí chi đầu lấy được một số thứ t ô t ấ n cũng không biết nên giải thích thế nào chỉ có thể nói đừng hỏi hỏi liền là vận khí tốt lệ vìn thật sâu nhìn t ô t ấ n liếc mắt hắn có thể cảm nhận được t ô t ấ n trên người bí mật rất nhiều hơn nữa một cái so với một cái kinh người bất quá lệ vìn cũng không tính truy vấn t ô t ấ n bí mật cũng có lẽ là bởi vì thủ hộ giả trải qua mòn hết hắn dục vọng trong lòng đổi lại lúc còn trẻ lệ v ì e rằng liền muốn lên diễn một mãn sát nhân đoạt báo tiết mục lệ v ì đem vật cầm trong tay cự long chi hồn đưa trả lại cho t ô tẫn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 c h u y ề n thuyết cùng lôi đ ỉ n h chi long x ỉ n đ e s có không cạn quan hệ e rằng bọn họ sẽ biết tỉnh lại x ỉ n đ e s chi hồn phương pháp tô t ấ n gật đầu đem lôi đ ỉ n h pháo đài tên này nhớ kỹ trong lòng đời trước của hắn cũng không giống như bây giờ cường đại cũng không thể lực khắp nơi làm nhiệm vụ cho nên đối với nhân loại trận doanh xì lộ đế quốc bên ngoài thế giới tô t ấ n hiểu rõ hết sức có hạn sau đó tô t ấ n từ biệt lẹ vìn ly khai tạm dạ thần điện khoảng cách bộ thứ hai giờ l ờ h cám tinh linh mở ra thời gian còn dư lại không sai biệt lắm ba ngày tô tẫn dự định trực tiếp đi nguyên tố vương tọa luyện cấp ngoại trừ lên tới cấp bảy mươi ở ngoài tôi tẫn còn dự định mượn nguyên tố vương tọa nồng nặc nguyên tố trí lực chuyển chức thành chuyển kỳ chức nghiệp ngự pháp giả chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm mười bảy tôi tẫn t ỉ n h nghi ngờ trang bị chủ động hướng di chuyển nguyên tố vương tọa tôi tẫn đi tới nguyên tố vương tọa sau đó đầu tiên là ly khai liên minh doanh địa đi tới giã ngoại tôi tẫn đem trong túi đeo l ư n g ị sở tạ thở dài đem ra xưa c ũ một trượng dưới ánh mặt trời có vẻ thập phần bình thường không có gì lạ khiến người ta không thể tin được đây là một kiện chuyển kỳ cấp vũ khí Ủ s ở tạ thở dài cần năm mươi không không điểm trí lực đối với tô t ấ n mà nói không coi vào đâu vấn đề thay Ủ s ở tạ thở dài phía sau ta trí lực thuộc tính hẳn là đã đột phá đến bảy trăm điểm đến lúc đó bạo quân tạ si ủ chúa tể pháp bảo cũng có thể mặc vào thực lực của ta sẽ tăng vọt tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng trên mặt d ũ n g động hưng phấn màu sắc tiếp lấy tô t ấ n đem bồi bạn chính mình một đoạn thời gian hắt viêm bỏ vào ba lô đem Ủ s ở tạ thở dài lấy vào tay bên trên chỉ một thoáng tô tẫn trí lực thuộc tính liền đột phá đến bảy năm trăm ba mươi điểm mà pháp công kích càng là đột phá hai vạn đại quan hệ thống trang bị của ngươi ỵ sở tạ thở dài vinh đang trang bị bảng xếp hạng đệ nhất danh xin hỏi có hay không ẩn giấu tính danh cự tuyệt tô t ấ n quả đoán lựa chọn cự tuyệt cứ như vậy trang bị trên bảng xếp hạng mười cái trang bị chung thì có chín cái trang bị là thuộc về tô t ấ n như vậy hành động vĩ đại không nói đ ờ i này người chơi liên tiếp trước người chơi cũng không dám tưởng tượng ý vị này tô t ấ n có toàn bộ chư thần lê minh tốt nhất trang bị đáng tiếc b ạ o quân tạ sỉ ủ chúa tể pháp bảo cùng n ộ diễm chi áo dài bị vị trí trọng điểm muốn trang bị lên phải đem n ộ diễm chi bảo lấy xuống trang bị như vậy trên bảng xếp hạng n ộ diễm chi bảo sẽ dưới bảng xem ra muốn đạt thành m ộ ư ơ i cái trang bị lên một lượt bảng thành tựu còn cần một chút thời gian tô tẫn lắc đầu nói thầm một tiếng đáng tiếc trang bị bảng xếp hạng lên bảng điều kiện có hai cái một là trang bị phẩm chất phải chí ít đạt được truyền k ỳ cấp hai là muốn hai tèm này mặc ở người chơi trên người chỉ có đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này trang bị mới có thể lên bảng cũng căn cứ tổng hợp lại thuộc tính tiến hành sắp hàng nếu như chỉ là đơn thuần đặt ở trong kho hàng vật s i ê u tầm đó là lên không được bảng danh sách c h ậ t tô tẫn đem đặt ở ba lô chỗ sâu nhất bạo quân tạ si ủ chúa tể pháp bảo lấy ra Tô hồng bào tóc ư đen hỏa diễm pháp sư đây là tô tẫn ở quan phương trên diễn đàn truyền lưu rộng nhất cũng là sâu nhất hình tượng trong đó hồng bào chính là nộ diễm tri bảo hiện nay pháp bảo màu đỏ càng là trở thành hỏa diễm pháp sư dấu hiệu tính trang bị không nghĩ tới ta cũng sẽ sở hữu một món đồ như vậy tràn ngập tỉnh ngoài trang bị tô tẫn tự lẩm bẩm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 nhưng sau lưng của bọn nó đều có một đoạn thuộc về người chơi chuyện xưa của mình đang đi đường luôn luôn nói lời từ biệt bất quá l ư ỡ đ ổ vĩnh viễn sẽ không kết thúc t ô tận ánh mắt lấp lóe đem n ộ i diễm c h i bảo yên lặng thu vào trong túi đeo lưng mạnh mẽ là hắn cho tới nay mục tiêu mặc vào thuộc tính tốt hơn phẩm chất cao hơn trang bị không thể nghi ngờ có thể một điểm còn như ôm ấp tình cảm cũng chỉ có thể đặt ở nhìn đảm đường không nổi cơm ăn chật t ô tẫn đổi lại bạo quân chúa tể pháp bào đen nhánh pháp bảo đem t ô tận chèn ép không gì sánh được uy nghiêm một cỗ nhàn nhạt, nhạt vương giả uy áp từ t ô tận trên người lan ra cùng nỗi bạo quân tạ sĩ h u chúa tể pháp bảo càng thêm khiêm tốn cùng nội liễm nhưng không tầm thường tới gần tô tẫn nhân không thể nghi ngờ đều sẽ cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt v u áp tô tẫn biết đây là pháp bảo kèm theo sở kỳ hữu bị động bạo quân còn có chủng tộc ván khuôn hắc cám tinh linh vương huyết mạch kỹ năng vương c h i uy nghiêm tác dụng mặc vào pháp bảo trong n g y mắt tô tẫn trí lực thuộc tính lần nữa tăng vọt đi tới chín chín trăm ba mươi điểm khoảng cách mười nghìn hơi lớn quan còn lại sau cùng bảy mươi điểm khoảng cách hệ thống trang bị của ngươi bạo quân tạ xì u c h ú tể pháp bảo vinh đang trang bị bảng xếp hạng đệ nhất danh xin hỏi có hay không ẩn giấu tính danh cự tuyệt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 dạng này cũng tốt ta có thể tiện đường đi đánh bại cao cấp phong nguyên tố l i n h chủ thuận tiện đem đẳng cấp để thăng tới cấp bảy mươi cấp bảy mươi sau đó mới chuyển chức thành ngự p h á p giả đem diễm tri vương chức nghiệp ván khuôn tác dụng tối đại hóa tô tấn ở thầm nghĩ trong lòng sau đó đem bản đồ thu vào ba lô tiếp lấy tô tấn triệu hồi ra hải cốt chiến mã hướng phía phong chi thần điện chạy như bay nguyên tố vương tọa bụng điện phong chi thần điện lúc này có một nhóm lớn người chơi đang ở vây công lấy bên trong thần điện cao cấp phong nguyên tố lính chủ dẫn đầu người chơi chính là phù đồ công hội bây giờ hội trưởng ức g i a n nam theo phù đồ công hội ngoạn già không ngừng tiến công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 Cấp cương 70 kim n l ĩ hiện chủ, đ ố với i h giai đoạn thay ô công n thường nói g t hội mà đổi thứ nhất ngoạn gia bình quân đẳng cấp đã tới năm cấp đ ỉ n h t i ê m ngoạn gia đẳng cấp c à n g là đã tới gần cấp 30. phù đồ công hội tinh anh đoàn bình quân đẳng cấp cũng là cấp 26.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 nhưng trò chơi kinh nghiệm lại thật là ít ỏi đối với bộ đột nhiên phóng đại thu tình huống cũng không phải rất rõ chỉ cảm thấy toàn bộ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình điều này làm cho nàng không khỏi có chút ảo não hội trường đây là tình huống bình thường b ộ t lượng máu càng ít lại càng có thể phóng xuất đại chiêu một bên giết chóc không nhìn nổi vội vàng giải thích hai anh không cần ngươi nói ta biết suy nghĩ thật kỹ kế tiếp phải đánh thế nào a ước giang nam tức giận t r ừ n g giết chóc liếp mắt giết hại giải thích để cho nàng thật mất mặt giết chóc bị chừng mắt một cái sau đó cũng chỉ có thể lắc đầu cởi khổ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 nếu nói như vậy ta liền tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi n h ế t lên sau đó biến mất ở phong chi bên trong thần điện không ra tô t ấ n sở liệu không có xe tăng k i ể m chế bột d ư ờ n g như hổ vào dương quần vậy tiến nhập phụ đồ công hội hàng sau mỗi một mảnh nhỏ phong nhận đều sẽ tạo thành đại lượng r a giòn ngoạn da tử vong rất nhanh phụ đồ công hội tinh anh đoàn liền chỉ còn lại có một phần ba người chơi mục sư người chơi đều bận rộn tránh né công kích không có g ả n h sống lại tử vong người chơi ước giang nam đôi mi thanh tú cao lại nên làm cái gì bây giờ nàng biết tiếp tục như vậy nữa lần này bộ chiến chắc là phải bị đoàn diệt đúng lúc này một vị hát bảo pháp sư xuất hiện ở phong chi thần điện nơi cửa chính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 cho tàn tiên sinh thời gian cấp bách ta liền khai môn kiến sơn điện nói a chúng ta phù đồ công hội muốn hợp tác với người cùng nhau phá hủy cái này bột bột tuân gia trang bị chúng ta có thể cho người một phần ba quyên tự giới thiệu mình ta là phù đồ công hội tân nhậm hội trưởng đồng thời cũng là một tập đoàn tài chính chư thần lê minh bộ môn người phụ trách ước giang nam ước giang nam hướng về phía tô tẫn nói rằng trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát ra gấp bất quá từ đầu tới đôi ước giang nam trên mặt đều treo một vệt mỉm cười nhà nhạt, nhạt trong ánh mắt cũng cất giấu một tia cao、nạo.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 thứ tư bản khống chế liên minh cũng trong nháy mắt đổ nát có người nói cái chết của nàng bộ dạng cực kỳ thê thảm toàn thân cao thấp tìm không được một chỗ hoàn hảo chỗ nghe ước giang nam không hề có thành ý mời ngôn ngữ t ô t ấ n có loại muốn cười s u n g đậu một phần ba ngươi là tại sai ăn mày sao ta một người là có thể phá hủy cái này buồn tại sao còn muốn cùng các ngươi chia trang bị đâu ngươi có phải hay không quá để ý mình rồi hả t ô t ấ n k h o e miệng lộ ra nụ cười khinh thường nhàn nhạt ngôn ngữ truyền khắp toàn bộ thần điện ước giang nam biểu tình trên mặt nhất thời cứng lại rồi chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm mười chín ồn áo ức gian g nam đáng chết phù đồ tô t ấ n vừa dứt lời phong c h i thần điện bầu không khí nhất thời liền đọc lại rõ ràng cao cấp phong nguyên tố lĩnh chủ vẫn còn ở trắng trận tàn sát người chơi có thể những người khác vào lúc này phảng phất đều quên chạy trốn mà là đứng ngơ ngác tại chỗ vẫn không n ú p đ í c h vô số phù đồ công hội người chơi đều mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn tô t ấ n trong ánh mắt tâm tình mỗi người không giống nhau có sùng bái có khỏe ý còn có xem thì vui trong đó có rất ít ánh mắt cửu hận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 quá khứ nàng mời cao thủ người chơi cái nào không phải nghe được một tập đoàn tài chính tên liền thí điên thí điên đụng lên tới liếm của nàng muốn tô tẫn như vậy không để mặt nàng người chơi vẫn là thứ nhất tô tẫn mới vừa cử động không chỉ có chưa cho ức giang nam mặt mũi còn gây rồi thể diện của nàng nghĩ tới đây ức giang nam trên mặt không khỏi hiện lên một vệ tức giận màu sắc thanh cựu hàm chứa vững chắc thiệa ra đời đại tiểu thư nàng lúc nào từng chịu đựng khuất nhục như vậy tô tẫn phải cho nàng xin lỗi cho tàn ngươi là có ý gì ngươi là muốn cùng chúng ta phủ đồ công hội là được sao đừng quên ngươi chỉ là một tán nhân người chơi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 không có gì kiên nhẫn nàng trực tiếp bắt đầu đ ế m ngược năm bốn anh không đợi ước giang nam đếm tới ba một phát nóng r ự c h ỏ a cầu liền phá không gào t h é t m ệ n h chung không phòng bị chút nào ước tháng một năm hai nghìn ba trăm tám mươi bảy bốn một cái đ ỏ t ư ơ i thương t ổ n trị số từ ước giang nam đầu đ ỉ n h phiêu khởi trực tiếp t h a n h không tánh mạng của nàng giá trị ước giang nam trên mặt còn bảo trì t ử v o n g trước cao ngạo và khinh thường bất quá trong con người lại chẳng đầy không thể tin tưởng nàng đến chết cũng không nghĩ tới tô tận t h ế m à lại chủ động hướng nàng động thủ ước giang nam cũng không còn nghĩ đến vừa rồi đếm chữ số vậy mà lại biến thành từ vòng của mình đếm ngược thời gian ồn ào n h ì ước giang nam thi thể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 có thể hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng đó chính là cùng phù đồ công hội khai chiến cùng với phải đối mặt một tập đoàn tài chính trả thù bất quá tô t ấ n lại không có nửa phân sợ ngược lại còn có chút h ứ n g phấn cùng phù đồ công hội khai chiến là hắn trong kế hoạch sự tình hướng phù đồ công hội báo thù cũng là tô t ấ n chuyện ác phải làm nếu ư ớ c giang nam chủ động đem khuôn mặt đụng lên tới cấp tô t ấ n đánh như vậy tô t ấ n cũng sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội t i ế p trước cân đoán cũng đến lúc rồi kết liễu phù đồ công hội một tập đoàn tài chính ta sẽ nhường các người biết rốt cuộc là người nào trả thù người nào tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng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 nhìn hp đã khôi phục lại 60% cao cấp phong nguyên tố lính chủ tô tận khỏe miệng hơi hơi nhét lên giết chết ngươi thì có thể đến cấp 70 đi nguyên tố vương tọa liên minh trận doanh điểm phục sinh ba ba bá không có dấu hiệu nào tương đạo bạch quang từ điểm phục sinh t r u n g lừng lánh mà ra mới vừa rồi còn ở vào phong chi thần điện phù đồ công hội người chơi rồn d ậ p xuất hiện ở điểm phục sinh ở giữa một màn này không thể nghi ngờ làm cho điểm phục sinh t r u n g quanh người chơi khiếp sợ không thôi nhất thời triển khai nghị luận ngoa tạo tình huống gì ạ phù đồ công hội tinh anh đoàn bị đoàn diện xem bộ dán là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 hệ thống thế giới thông cáo hệ thống thế giới thông cáo ba đạo thế giới thông cáo ở chư thần lê minh sở hữu ngoạn già vang lên bên thay như cùng đi bình tĩnh trong hồ đầu nhập một quả lựu đạn một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời toàn bộ chư thần lê minh nhất thời sôi trào lên sở hữu người chơi đều không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay bắt đầu thảo luận tới tô tận đến cấp bảy mươi sự tỉnh ngoa tạo cấp bảy mươi cái này nm ở cũng quá bất hợp lý đi ta tờ m cấp hai mươi ba a tấm tắc ta nhớ được bốn ngày trước cho tàn đại thần vừa mới đến năm mươi cấp a nhanh như vậy thăng cấp là dập đầu kinh nghiệm ít m ư ơ i đ ằ n sau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 bọn họ mới vừa rồi còn ở thảo luận cho tô tẫn tuyên bố truy sát lệnh sự tình kết quả lập tức đã tới rồi một cái tô tẫn trở thành đệ nhất cái lên tới cấp bảy mươi ngoạn gia thế giới thông cáo điều này làm cho giết chóc nhất thời biến đến do dự hội trưởng chúng ta có muốn hay không chờ một đoạn thời gian ở tái phát vải truy sát lệnh hiện tại phát nói có chút không tốt lắm giết chóc hướng một bên nước giang nam nói rằng hắn là không muốn ở nơi này nơi đầu sóng ngọn gió đối với tô tẫn tuyên bố truy sát lệnh bởi vì giờ khắp này tô tẫn danh tiếng chính thịnh phụ đồ công hội chiếm không đến bất luận cái gì danh khí ở trên ưu thế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 trong lòng có quyết ý không được liền muốn thừa dịp cho tàn hiện tại danh tiếng chính thịnh thời điểm tuyên bố truy sát lệnh như vậy chúng ta truy sát lệnh bị độ chú ý cũng sẽ tăng vượt lên coi như hắn đẳng cấp bảy m ư i cấp nắm giữ cấm chút thì có thể làm gì đừng quên hắn trung quy chỉ là một người chỉ cần chúng ta kế hoạch thỏa đáng chưa chắc không thể giết hắn một lần hơn nữa chúng ta băng trộm cũng không phải ngồi không chỉ cần không cho cho tàn phóng thích cấm chú như vậy ở băng trộm dưới sự vây công hắn nhất định sống không được ước giang nam giả vờ chấn định nói ra nàng không muốn để cho giết chóc nghe được mình là vì báo thủ riêng mới đúng tô tận tuyên bố truy sát lệnh Lại không h p á tôi hiện mình càng nói càng dạng, dết chóc trên mặt cũng hiện đầy hoài nghi biểu tình. nói biểu càng càng dạng, trên cũng mặt trọt dết đầy v số ví dụ chứng m n băng h t r ộ m loại vật n à là y đối với Tô Tấn không cái ó ích c lời gì. Tô Tấn kia sưng tụng nịch thiên năng lực cảm nhận cùng ý thức vẫn đều là người chơi nhóm nói chuyện say sưa đồ vật mọi người đều biết đạo t ậ c nghề nghiệp là pháp hệ các loại chờ ra d ọ n nghề nghiệp á c ngộ nhưng ở t ô t ấ n nơi đây lại vừa vặn phản ngược trở lại rất nhiều đạo t ậ c thường thường liền tô tẫn góc áo đều không gặp được sau đó liền bị tô tẫn kinh khủng thương tổn gió chết cứ như vậy đi ngươi tiếp tục đi trên diễn đàn tuyên bố truy sát lệnh kim ngạch nhắc lại gấp m ư ơ i lần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 Bất quá ở phù đồ c ô n giết h ộ bị một tập đoàn tài chính thu mua, tập tài thu đoàn chính h u y phù tình huống. đồ ẩn lui dưới Dết chóc thở dài một tập đoàn làm hơi trận ư liền của h mở ra quan phương diễn đàn bắt đầu tuyên bố đối với tô tận truy xác lệnh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 Còn như năng, điểm kỹ tôi Tấn tuyển trạch tức vẫn không dụng. là Lập h có sử p ả chuyển chức t h à n h pháp ngự giả, đưa ế n cần lúc l đó đại sẽ phải ợ n năng Tấn g kỹ điểm đ số. Chật, Tô ư mắt về phía hệ thống tưởng thưởng bản chức nghiệp ngẫu nhiên cấp bảy mươi á truyền kỳ trang bị là một cái toàn thân màu xanh biết thủ trạc tờ d è n sinh mệnh thủ trạc phẩm chất á truyền kỳ áp dụng đẳng cấp cấp bảy mươi áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ vũ sư xã mạn loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí phần tay thuộc tính ba trăm điểm trí lực năm mươi điểm tinh thần một trăm linh sinh mệnh khôi phục kèm theo kỹ năng một tệ kệ thủ hộ sở kỳ hữu bị động làm đeo giả h á g i ả m xuống đến 10% t r ở xuống lúc sẽ được tờ rèn thủ hộ thu được 100% sinh mệnh khôi phục duy trì liên tục 10 giây thời gian c ộ t đau 12, 2.4, giờ đồng hồ không tiêu hao kèm theo kỹ năng 2, a i t h t kẻ sinh mệnh h ộ thuẫn triệu hoán một mặt từ sức mạnh tự nhiên tạo thành cường đại h ộ thuẫn h ộ thuẫn giá trị tương đương với ngoạn gia tối cao thuộc tính giá trị 2. h ộ thuẫn chỉ cần không có bị phá hư sẽ vĩnh cửu tồn tại h ộ thuẫn bị phá hư hậu tiến nhập làm lạnh trạng thái thời gian c ộ t đau một giờ đồng hồ tiêu hao bảo mệnh thật khí nhìn trong tay thủ trạng tôi vẫn không khỏi gật đầu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 không sai biệt lắm là tô tẫn sinh mệnh trước mắt đáng giá một chấm năm lần ý vị này tô tẫn chỉ cần phóng thích tờ rẽ sinh mệnh hậu thuẫn thì tương đương với trắng nhiều một năm cái mạng tô tẫn đem trên cổ tay áo thuật thủ trạc lấy xuống theo tô tẫn thực lực để thăng áo thuật thủ trạc có thể mang tới trợ giúp cũng càng ngày càng nhỏ tô tẫn bằng vào vô hạn hỏa lực l v 4 tới 80% phần trăm làm l ệ n h giảm bớt thích đã sẽ rất ít sử dụng áo thuật thủ trạc bên trên trước giờ chứa đựng pháp thuật hai tem này cũng là thời điểm nên đào thái hết những thứ này không cần trang bị chung nếu có tốt kỹ năng ngược lại là có thể giữ lại đút cho thâm viên trí giới bất quá thà thiếu không đ ầ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 bất quá kỹ năng nhiều không phải đẻ người nhiều tay cầm một cái cầm chú tóm lại là chuyện tốt tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên sau đó đem vật cầm trong tay cầm chú quyển chụp xé nát quyển chụp vỡ vụn thành giải rác điểm sáng màu đỏ cấp tốc trào vào tô t ấ n trong thân thể hệ thống ngươi học xong truyền kỳ cấp c ầ m chú hỏa sơn bạo phát nhìn pháp thuật dòng nhiều hơn một cái kỹ năng y cồn t ô t ấ n thỏa mãn gật gật đầu xem cùng với chính mình pháp thuật dòng từ không tới có từ không đ ẳ n g đến phong phú cũng là một loại cực kỳ có cảm giác thành công sự tình Chật, một là chủng tộc ván khuôn hắc cám tinh linh vương t r u y ề n thừa nhiệm vụ hai là chức nghiệp ván khuôn diễm vương tiến gia nhiệm vụ người trước là tô t ấ n phải phải gánh vác nghĩa vụ người sau lại là có thể vương t h a tuyển hạng hệ thống nhiệm vụ tiếp thu đoạt lại vương quyền nhiệm vụ đẳng cấp truyền kỳ nhiệm vụ tính chất duy nhất truyền thừa nhiệm vụ miêu tả thân là một đời mới hắc cám tinh linh vương ngươi có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm đoạt lại sớm đã mục nát hắc cám tinh linh vương quyền tất ư ở n g không biết nhiệm vụ thời hạn một năm nhiệm vụ nghiêm h ạ t mất đi hắc á m tinh linh vương chủng tộc ván khuôn hệ thống nhiệm vụ tiếp thu hỏa diễm đế vương nhiệm vụ đẳng cấp á truyền kỳ nhiệm vụ miêu tả, thân là diễm từng bước cảm nhận được lực lượng cục h ạ t t í n h ngươi muốn thu được lực lượng càng mạnh trở thành trưởng khống hỏa diễm đế vương đi đánh bại hỏa nguyên tố chi vương sẩn trở rốt sở ở nguyên tố thần sơn chỗ sâu hình c h i ế u a thi thể của nó sẽ nói cho ngươi biết đáp án c ơ t h ư ờ n g á truyền kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn đế diễm chi chủ nhiệm vụ thời h ạ không hai cái nhiệm vụ tô tẫn càng nhiều hơn là quan tâm người trước cũng chính là hắc á m tinh linh vương truyền thừa nhiệm vụ đoạt lại vương quyền tô tẫn mặt lộ vẻ suy tư màu sắc hắn bắt đầu hồi tưởng ở tạ si u mộ thất cùng bạo quân tạ si u nói chuyện với nhau nội dung tạ xì、si、u từng nói qua tô tẫn là cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong d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 hắn muốn ở nơi này nguyên tố chi lực nồng n ặ n g nhất địa phương hoàn thành ngự pháp giả c h ứ c n g h i ệ p c h u y ể n chức chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết những ê n viết cái c gì. ca biết h ầ nên sơn. g u y tố thần sơn, dàng câu viết t trong thấy nhìn không mây, c ố ngọn núi, không khỏi c n một cái â u với n gì u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 mỗi vị nguyên tố c h i vương hình chiếu đều là cấp một trăm m ư ơ i a truyền kỳ cấp l ĩ n h chủ chính diện tiến nhập nhất định sẽ lọt vào nguyên tố c h i vương hình chiếu công kích cái này sẽ lãng phí ta cực kỳ nhiều thời giờ t ô tận ánh mắt lấp lóe bằng t ô tận thực lực bây giờ một mình đấu bất luận một vị nào nguyên tố c h i vương hình chiếu cũng không có vấn đề nhưng phải đối mặt tứ đại nguyên tố c h i vương hình chiếu vây công vậy cũng liền không nói được rồi bất quá rất nhanh t ô tận trong lòng thì có đối sách đó chính là mượn phi hành tọa kỵ tà long hạch hàng không nguyên tố thần điện phía trên sau đó trực tiếp bóp nát chức nghiệp ván khuôn quần trục h u y ể n chức thành truyền kỳ cấp chức nghiệp ngự phát giả ngự pháp giả mang tới thuộc tính t ă n g phúc tuyệt đối có thể để cho tô t ấ n sở hữu trực diện tứ đại nguyên tố c h i vương hình chiếu lực lượng nghĩ tới đây tô t ấ n liền trực tiếp triệu hoán ra tà long hạch hống thân thể khổng lồ tà long xuất hiện ở giữa không trùng lập tức phát sinh rít lên một tiếng t ứ n g u y ê n tố thần sơn trung tản ra quang minh nguyên tố khí tức làm cho tà long hạch tuyệt không thoải mái tô t ấ n chậm rãi lên không bay đến tà long hạch trên lưng tiếp lấy tô t ấ n lấy tay chấn an một cái có chút sao động tà long hạch đừng có gấp lập tức để cho người trở về t r ư ớ đưa ta đi tới kim cương cấp trở lên toạ k � đều có trình độ nhất định trí tuệ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 hệ thống nhiệm vụ chư bí ẩn tiến độ đổi mới hệ thống vòng thứ hai tìm nguyên tố thần điện nhiệm vụ đẳng cấp thần thoại nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả ngươi tìm được rồi nguyên tố tri thần dấu vết lưu lại đi thăm dò à có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch tư tưởng không biết nhiệm vụ thời hạn không nguyên tố tri thần tôi tẫn ánh mắt lấp lóe hắn vốn cho là nguyên tố bên trên thần sân mới chỉ có gọi như vậy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 còn lại khoảng cách chỉ có thể dựa vào phi đang sử dụng còn lại gia tốc kỹ năng tăng phước giới cái tốc độ này sẽ phải rất nhanh nhưng như vậy cũng sẽ gây ra nguyên tố thần điện cầm chế tứ đ ạ i nguyên tố chi vương hình chiếu đều sẽ xuất hiện để lại cho ta phản ứng thời gian cũng không nhiều tô tận ánh mắt lấp l ó hơi nắm chặt trong tay bị sở tạ thở dài sau một khắc tô tận ánh mắt đông lại một cái đem tất cả gia tốc kỹ năng toàn bộ mở ra lôi đ ỉ n h cấp tốc bao t á p tơ ra băng xương chi dực ccc khiếp người lôi điện cùng phong bạo quấn vòng quanh tô tận thân thể đến không hết điện quang đang n ả y nhót trên lưng vong linh cự lòng tre t r ở hóa thành một đôi màu băng lam rộng thùng thỉnh cánh lúc này tô tẫn tốc độ di động đã vượt qua ba mươi không không điểm là tà lòng h ạ t h cấp ba không khách khí chút nào nói đây cũng là hiện giai đoạn ngoạn ra tốc độ nhanh nhất h i u tô tẫn thân ả n h hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang hướng phía nguyên tố thần điện bay đi vô tận lôi điện cùng phong bạo t h i ể m t h ư ớ c giống như là một đoàn đang di động t h i ể m điện một cái hô hấp không tới võ thuật tô tẫn liền xuất hiện ở nguyên tố thần điện phía trên vâng, vâng, vâng, vây quanh nguyên tố thần điện bốn cái thạch trụ đột nhiên chấn động lên bốn đạo bất đồng màu sắc quang mang ở đỉnh núi lần lánh tô tẫn thấy thế thì biết rõ tứ đại nguyên tố c h i vương hình chiếu lập tức sẽ xuất hiện hắn không do dự trực tiếp sử dụng thiềm hiện thuật thiềm hiện thuật cố k ỹ trọng thi tô tẫn thân ảnh trên không trung liên tục lõe lên hai lần trong nháy mắt xuất hiện ở nguyên tố thần điện ngay phía trên tô tẫn cấp tốc lấy ra ngự pháp giả chuyển chức quyền trục sau đó trực tiếp xé nát lần này chưa từng xuất hiện chuyển chức thất bại thành em nhắc nhở quyền trục bị xé nát trong nháy mắt trong thiên địa vô tận nguyên tố tri lực liền giống như nước thủy chiều hướng tô tẫn gọt tới đệ quang bao tác lưu thủy hỏa diễm ảo thuật tô tẫn thân thể bị chín đại nguyên tố quân quanh nồng nặc nguyên tố tri lực c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 Chức n thu thu bởi vì ngự pháp giả chuyển chức đẳng cấp yêu cầu là năm mươi cấp thuộc tính bồi thường từ năm mươi cấp bắt đầu tính toán hệ thống ngươi đã trải qua nguyên tố có thể thu được nguyên tố thể chất hệ thống ngươi học song triệu hoán nguyên tố nguyên tố tụ tập nguyên tố oanh tạc nguyên tố thẩm phán liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh nhâm không ngừng ở tô tẫn vang lên bên hai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 p cùng lúc đó tô t ấ n trước mắt cũng xuất hiện bốn vị nguyên tố tri vương hình chiếu thuộc tính hòa nguyên tố tri vương dâu do sở đẳng cấp cấp cấp một trăm một mươi cấp bậc á t h u y ề n kỳ loại khác lĩnh chủ công kích hai trăm ba mươi chín bốn trăm hai mươi ba hai trăm năm mươi chín chín trăm năm mươi tám phòng ngự vật lý năm trăm i n h phòng ngự ma pháp năm trăm linh p tám trăm l i n tám trăm l i n không ma lực giá trị một trăm linh một triệu kỹ năng liệt diễm tân tinh hỏa diễm mai táng còn lại ba vị nguyên tố tri vương không sai biệt lắm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 trong mắt tràn đầy ngang dương chiến ý một ư ơ i hai ts nguyên tố kèm theo lực lượng đại địa tăng cường vật lý phòng ngự ma pháp bao tác tăng cường tốc độ di động dòng sông tăng cường sinh mệnh ma lực khôi phục h ỏ a diễm tăng cường ma pháp vật lý công kích cáo thuật tăng cường pháp thuật thương tổn bằng xương công kích kèm theo giảm tốc độ hiệu quả lôi điện một số ít thương tổn chuyển hóa thành chân thực thương tổn quan minh tăng cường pháp thuật hấp huyết h tám giảm miễn bị bộ phận thương tổn mỗi cái bạn đọc nếu có tốt kỹ năng ý tưởng có thể ở chỗ bình luận chuyện nhắc lại tác giả muốn kỹ năng nghĩ đến đau đầu chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc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 dù cho ở kiếp trước cũng là phượng m a u lân rắc một dạng tồn tại đúng lúc này tứ đ ạ i nguyên tố c h i vương không hẹn mà cùng hướng tô t ấ n phát khởi công kích liệt diễm tân tinh bao táp tập kích nham thạch ném mạnh thủy lãng đà kích các loại các dạng bất minh phi hành vật thể lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tô t ấ n công kích mà đến tô t ấ n không chút hoang mang đem vật cầm trong tay bị s ở tạ thở dài để ngang trước l ự c nguyên tố triệu hoán bao táp một đoàn thực chất tính bao táp nhất thời xuất hiện ở tô tẫn chu vi đem tô tẫn thân thể bao quanh bao vây lại hệ thống ngươi gọi về một đoàn phong nguyên tố tốc độ di động năm mươi phần trăm d u trì liên tục giây hưu. Sau một trăm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 c h ó i mắt nguyên tố x ĩ quan g liền hướng lấy chị bay đi vê anh c h ó i mắt nguyên tố x ĩ quan g ở chị trên người ầm ầm nổ tung mạnh liệt nguyên tố hồng thủy trong khoảnh khắc liền đem bên ngoài thôn vệ 623-415. m ộ t cái đỏ tươi thương tổn chị số tự đại chi vương đầu đ ỉ n h phiêu khởi đối với nó mười triệu hp mà nói chút thương thế này hại di chuyển xương tình trạng bất quá bởi vì nguyên tố thẩm phán phụ cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại thằng đến kết thúc chiến đấu hoặc là tử vong chị bị pháp thuật thương tổn cũng sẽ tăng thêm năm mươi nhân loại ngu xuẩn ngươi dám công kích chị ta sẽ nhường nguyên nếm thử nham thạch tư vị chị phát sinh một tiếng phẫn nộ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 duy trì liên tục một trăm giây một đoàn xích hồng s á t hỏa nguyên tố từ trong hư không xuất hiện phiêu phủ ở tô t ậ n chung quanh thân thể cùng phía trước triệu hoán phong nguyên tố một tả một hưu nhìn qua thập phần hài hòa lúc này tứ đại nguyên tố chi vương công kích gần đến tô t ậ n trước mặt tô t ậ n quả đoán sử dụng t i ề m hiện thuật hưu qua n g ảnh tiềm thức tô t ậ n thân ảnh trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ tiếp lấy xuất hiện ở bên trái ngoài trăm thức không trung bị tô t ậ n tiếp nhị liên tam trêu chọc tứ đại nguyên tố chi vương đều có chút phẫn nộ nên bồ tắc trên có ba phần cơ t ứ c bọn họ mặc dù chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể hình chiếu nhưng cũng là có tịt khí chỉ một、thoáng. lần i t này hắn triệu hoán chính là lôi điện hệ thống ngươi gọi về một đoàn lôi điện nguyên tố tạo thành tổn thương một mươi sẽ chuyển hóa thành chân thực tương tổn duy trì liên tục một trăm linh giây c một đoàn màu trắng điện cầu xuất hiện ở tô tẫn chu vi điện quan đại tác giống như là một cái cự đại nóng sáng quan điện bóng đèn bao tác hòa diễm lôi điện ba loại tính chất hoàn toàn bất đồng lực lượng cư nhiên như kỳ tích hải hòa hòa hợp biến thành một cái cự đại trung sáng quan đoàn mặt ngoài còn có thể chứng kiến cớ lốc thiệm điện cùng với hòa diễm không đợi tô tẫn tiếp tục quan sát quan đoàn sau một khắc liền trào vào tô tẫn trong cơ thể hệ thống ngươi học xong lôi hòa báo tác ngươi có thể ở trong vòng ba mươi phút sử dụng kỹ năng này sau 30 phút kỹ năng tự động tiêu thất lôi hỏa bao tác từ hỏa diễm lôi điện bao tác nguyên tố hợp lại cường đại chiêu thức ủng hữu vô pháp đoán trường hủy diện tính lực phá hoại đối với 10.000 trong phạm vi có địch nhân tạo thành mỗi giây m 0 0 phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn duy trì liên tục năm giây mỗi quá một giờ tờ s hại lớp bội ngâm sướng thời gian năm một giây thời gian c ộ n năm m t mươi hai phút tiêu hao một trăm l i n điểm mp giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp kỹ năng này còn mạnh hơn cầm chú nhìn c ộ c sở kỳ hiệu nhiều hơn kỹ năng tô tẫn đồng tử mạnh đến có rút lại hắn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nguyên tố tụ tập đi ra chính là như thế cường lực pháp thuật thương tổn so với cấm chú chỉ cao chớ không thấp hơn hơn nữa chỉ có một giây ngâm sướng thời gian càng làm cho cái này pháp thuật giá trị tăng gấp mấy lần manh liệt như vậy pháp thuật cũng không n g ồ n g ta dùng ba cái nguyên tố hợp đi ra tô t ấ n khoe miệng hơi hơi n ế t lên một n h ì n không vừa v ẫ n có thể lật đắp nguyên tố thần điện chỗ ở đất bằng thẳng tô t ấ n chuẩn bị dùng một chiêu này đem tứ đại nguyên tố chi vương một lưới bắt hết đúng lúc này búa đạo bất đồng nguyên tố công kích từ phía dưới hướng phía tô tẫn công kích mà đến tôi tẫn phản ứng cực nhanh sử dụng tiềm h hiện thuật ở vô hạn hỏa lực lờ vờ bốn dưới tác dụng tiềm h hiện thuật thời gian c ộ t đã chỉ có không tám giây h u quang ảnh tiềm thức tôi tẫn thân ảnh xuất hiện ở cao hơn không trung nhìn trên mặt đất tứ đại nguyên tố c h i vương tôi tẫn thần sắc lạnh nhạt chợt đem vật cầm trong tay bị sợ tạ thở dài để ngang trước ngực tôi tẫn ánh mắt đông lại một cái lập tức bắt đầu ngâm sướng lôi hỏa báo t á p chú ngữ chuyện t ô n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương hai trăm hai mươi lăm đánh bại tứ đại nguyên tố tri vương gây ra đặc biệt tối tăm phức tạp chú ngữ từ tô tẫn trong miệng chậm d ã i đọc lên mỗi chữ mỗi câu đều dẫn động tới trong thiên địa lực lượng nguyên tố biến hóa nguyên tố phía trên ngọn thần sơn bầu trời bỗng biến đến không gì sánh được cảm đạo với anh một đạo sấm sét trên không trung đột nhiên nổ tung chiếu sáng nửa cái bầu trời hô hô hô hàng loạt cuồng phong trên không trung tùy ý bắt đầu khởi động một đoàn đoàn nóng r ự c liệt diễm liền từ trong hư không xuất hiện mênh mông nguyên tố chi lực hướng phía tô tẫn trong tay ủy sở tạ thở g i i tụ đến liệt diễm lôi điện bao tác tam đại nguyên tố truyền hình tam giác bao quanh tô tẫn thời khắc này tô tẫn nhìn qua gi năm ba loại nguyên tố làm sao có khả năng t ê n nhân loại này dĩ nhiên có thể thao túng ba loại nguyên tố chẳng lẽ hắn là ở vào trên bình đài tứ đại nguyên tố chi vương liếc nhau một cái đều rối rít thấy được lẫn nhau trong ánh mắt kinh hãi bọn họ đều hết sức rõ ràng nắm giữ ba loại nguyên tố lực lượng đại biểu cho cái gì đại biểu cho tô t ấ n tương lai l ĩ n h nộ pháp tắc tầng thứ sẽ ở bọn họ bên trên sau một khắc tô t ấ n đem vật cầm trong tay bị sợ tạ thở dài mạnh đến vung lên lôi hỏa báo tác một đoàn từ lôi điện cùng hòa diễn tạo thành cường lực báo tác xuất hiện ở nguyên tố thần sơn đỉnh núi h ò nói cách khác c một chiêu này lôi hỏa báo tác có thể đồng thời công kích được tứ đại nguyên tố chi vương như từ trên trời giáng xuống khủng bố báo tác tứ đại nguyên tố chi vương dồn dập thi triển ra phòng ngự chiêu thức viêm tri h ậ thuẫn dòng sông che chở đại địa thủ hộ báo tác hộ thể thành tựu a chuyển kỳ cấp bậc linh chủ bốt tứ đại nguyên tố chi vương ngoại trừ sở hữu cường lực công kích kỹ năng cũng có phi thưởng ra sức phòng ngự kỹ năng chỉ một thoáng tứ đ ạ i nguyên tố chi vương trên người dồn dập xuất hiện bốn đạo màu sắc khác nhau qua n mang p h o n g ngự của bọn họ năng lực đều được trình độ nhất định để thăng tô t ậ n t h ấ y thế không khỏi lộ ra một vệt cười nhạt l ô i hỏa b a o tắp cũng coi là tô t ậ n hiện nay nhất thương tổn tối cao pháp thuật chỉ là cơ sở thương tổn l ô i hỏa b a o tắp liền có thể tạo thành mười lần mà pháp công kích pháp thuật thương tổn mà ở phía sau năm giây bên trong cái tổn thương này thương tổn cách mỗi một giây sẽ gặp gấp bội coi là p h o n g thích pháp thuật một giây đồng hồ lối hỏa báo tắp thương tổn biết lật bốn lần lần khẽ lập hai hai lập bốn bốn lần tám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 lôi điện cùng liệt diễm phảng phất một bả lưỡi dao sắp bén hung hăng đâm vào bốn vị nguyên tố chi vương trong cơ thể vừa rồi gọi tới h ộ thuẫn cùng với bốn vị nguyên tố chi vương phòng ngự ở lôi hỏa bao tắp trước mặt yếu ớt cùng giấy giống nhau bốn cái đỏ tươi thương tổn trị số từ bốn vị nguyên tố chi vương trên đầu phiếu khởi kinh khủng như vậy thương tổn trực tiếp làm cho bốn vị nguyên tố chi vương hp thấy đáy hp thấy đáy bốn vị nguyên tố chi vương thân thể biến đến không gì sánh được cứng gác đứng tại chỗ vẫn không n ú c ních u y ề n phụ tại không trung tô tẫn nhũ mày bởi vì hắn không có nghe được bất luận cái gì đánh giết quái vật gợi ý của hệ thống thanh n m xuất hiện tôi tẫn nhìn phía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 tiếp lấy đi tới khoảng cách gần nhất phong nguyên tố c h i vương cảnh qua lạc tư trước người tô t ấ n còn không có làm ra bất kỳ cử động nào cảnh qua lạc tư liền dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện cảnh qua lạc tư nhìn tô t ấ n dùng không cách nào nói t a n g thương giọng nói ra nhân loại ngươi có tiến nhập nguyên tố thần điện tư cách nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên có khinh nhuần nguyên tố c h i thần ý tưởng bằng không ngươi tương nên tới thai họa ngập đủ cảnh qua lạc tư thanh em dường như như c u ồ n g phong ở tô t ấ n bên thai gào thét mà qua không đợi tô tẫn làm ra cử động gì cảnh qua lạc tư thân thể liền giống như bể nát thủy tinh từng tấp từng tấp vỡ vụt ra sau đó biến thành một bả thiên thanh sắt chìa khóa tôi tẫn đi tới chìa khóa trước mặt đem chìa khóa nhặt lệnh trước mắt nhất thời xuất hiện chìa khóa thuộc tính phong chi chìa khóa vật phẩm đặc biệt có thể dùng đến mở khải nguyên làm thần điện đại môn phong chi chìa khóa tôi tẫn ánh mắt lấp lóe nếu như hắn không có đoán sai còn lại mấy vị nguyên tố chi vương biết rơi xuống những thứ khác chìa khóa mấy bà chìa khóa đóng lại cũng có thể mở khải nguyên làm thần điện đại môn sau đó tôi tẫn đi hướng mặt khác ba vị nguyên tố chi vương không ra hắn sở liệu mặt khác ba vị nguyên tố chi vương cũng biến hóa thành đối ứng với chìa khóa ba vị nguyên tố chi vương nói cũng không kém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 c ũ nếu g không phải là、so、c để n cho n hắn Tiếp trước sẽ đi ngay bây giờ đối mặt một con có thể là truyền thuyết cấp một như vậy tôi tận phần thắng không thể nghi ngờ sẽ rất thấp thế nhưng về sau liền nói không chắc tôi tẫn tô tô tô trực tiếp bước đi vào nguyên tố trong thần điện tiến nhập nguyên tố thần điện dẫn đầu chiếu vào tô t ấ n mi mắt là một cái hành lang thật dài dựa vào phá vọng chi nhãn tô t ấ n có thể thấy rõ cả trong một cái thần điện bộ cảnh tượng trên hành lang tổng cộng chia làm bài trí chín cái khổng lồ thạch trụ ở hành lang vĩ đoan có một chuyến cầu thang cầu thang đi thông một tòa tạo hình xưa cũ lớn đại tế đàn ở tế đàn trung ương có một tòa pho tượng to lớn pho tượng cao độ tô t ấ n đoán sơ qua có năm mươi mét là cả tòa thần điện dễ thấy nhất kiến trúc bất quá làm cho tô t ấ n cảm thấy nghi ngờ là pho tượng bộ mặt giống như là bị mông thượng một tầng thần bí khăn che mặt căn bản thấy không rõ thần đê mặt không thể nhìn thẳng sao tô t ấ n ánh mắt lấp lóe trong lòng có suy đoán kiếp trước hắn từng ở trong thư viện đọc qua rất nhiều vốn có quan thần đê sách vở trong đó rất nhiều quyển sách đều là hồ biên loạn tạo tiểu thuyết truyền ký nhưng cũng có một chút truyền thuyết nhân vật nắm giữ sách vở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 bất quá du lãng một vòng sau đó tô t ấ n cũng không có được bất kỳ gợi ý của hệ thống cũng không có nhiệm vụ hoàn thành gợi ý xem ra nguyên tố thần điện bí mật cũng không tại cái này chín cái trên trụ đá là trên tế đàn s a o tô t ấ n như có điều suy nghĩ gật đầu tiếp lấy tô t ấ n tại chỗ chờ đợi chốc lát thời gian phát hiện vẫn là không có đạt được bất kỳ gợi ý của hệ thống chật tô t ấ n liền đi nhanh hướng tế đàn đi tới làm tô t ấ n đạt đến bậc thang thời điểm một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở bên t a i của hắn vang lên hệ thống nguyên tố chi thần đoạt h á bởi vì đang đang nhìn chăm chú ngươi một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm ở tô tẫn đáy lòng dâng lên không phải là bị ẩn vào bóng ma đạo tặc nhìn trộm cũng không phải bị những người khác nhìn thẳng cảm giác là một loại bị vĩ đại tồn tại từ trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua cảm giác ở tia mắt kia dưới t ô t ấ n cảm thấy tâm tư của mình phảng phất đều bị thấy rõ được nhất thanh n h ị sở thần ê nói t h á p h ó bởi vì t ô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng tại hắn tụng niệm g vả tại hạt bởi vì cái tên này trong nháy mắt một đạo ánh sáng sáng chói từ thần tượng đầu nở rộ cả tòa thần điện nhất thời đều bị chiếu không gì sánh được sáng sửa một đoàn không cách nào nói lớn đại hư ảnh từ thần tượng chung bay ra Tiếp l chương i tô tận trước mắt n n tố hai trăm hai mươi bảy danh xưng thấy thần giả thời gian chư thần chi ngự pháp nhất m ạ c h người thừa kế ngươi đã đến rồi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 trong s á t na một đạo cựu sắc quang trụ từ trong thần điện tế đàn dâng lên xông thẳng lên trời hệ thống ngươi chịu đến nguyên tố c h i thần hòa tạc bởi vì hình chiếu thần uy áp chế toàn thuộc tính giảm xuống chín mươi hệ thống bởi ngươi sở hữu t r u y ề n kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn ngự pháp giả bị thuộc tính áp chế biến thành năm mươi hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi trực diện thần uy giải tỏa danh xưng ơ thấy thần giả ba đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên thai ở hòa tạc bởi vì thần uy áp bắt giới tô tẫn thân thể đột nhiên căng thẳng giống như là bị cái gì đồ vật đẻ ở giống nhau cứ việc tô tẫn thuộc tính bị chịu đến thuộc tính áp chế là tô tẫn trong dự liệu sự tình dù sao cấp độ sử thi hoàng kim chi vương cùng hắc cám tinh linh vương đều có thể đối với tô tẫn tạo thành nhất định thuộc tính áp chế truyền thuyết cấp nguyên tố c h i thần hình chiếu khẳng định sở hữu mạnh hơn thuộc tính áp chế tô tẫn không để ý đến mới lấy được danh s ư ơ n g mà là thẳng tắp nhìn hòa tệ hạt bởi vì trong ánh mắt nhìn không thấy nửa điểm sợ hãi màu sắc hòa tệ hạt bởi vì thấy thế cái k i a phàm nhân không thể nhìn thẳng gương mặt của bữa trước lúc lộ ra một vệ có chút hăng hái thân sắc tô tẫn là hắn qua nhiều năm như vậy đã gặp duy nhất không có ở hắn thần uy áp vội vã dưới trạ nhưng phần này có thể ở thần uy áp vội vã lên đồng sắc tự nhiên đạm nhiên không khỏi làm cho họa thạch bởi vì dâng lên có chút hứng thú bất quá cũng chỉ là hứng thú mà thôi đối với họa thạch bởi vì dạng này cao cao tại thượng thần đê mà nói tô i tẫn làm mọi chuyện đều sẽ không khiến cho khiếp sợ của nó có thể để cho họa thạch bởi vì cảm thấy khiếp sợ đã mấy nghìn năm chưa từng xuất hiện nhân loại ngươi rất có ý tứ họa thạch bởi vì ngữ khí đột nhiên biến đổi từ cực kỳ áp bách tính biến đến bình thản nguyên tố thần điện bên trong cực kỳ lực áp bách thần uy cũng dần dần trở thành nhạt chín cái khổng lồ thạch trụ cũng đình chỉ dung động đạo kia s ô n g thẳng lên trời cựu sắc quang trụ cũng hóa thành vô số quan điểm tiêu tán ở trong tiên h địa tô tấn căng thẳng thân thể cũng biến thành vung lòng đồng thời tô tấn thanh trạng thái thần uy áp vội vã cũng biến mất tình huống gì tô tấn ở thầm nghĩ trong lòng thần sắc trên mặt vẫn là không có thay đổi hắn không có suy nghĩ cẩn thận hoạt ạt bởi vì đột nhiên thu hồi thần uy nguyên nhân bất quá kết hợp hoạt ạt bởi vì chính là lời nói tô tấn đại khái cảm thấy đó cũng không phải một chuyện xấu thấy h ạ t ạt bởi vì đã biểu lộ thích hợp hảo cảm tô tẫn cũng biết mình nên nói kết hợp kiếp trước đọc qua không ít thần đề sách vở.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 người chơi dựa vào chỉ có cái kia lộn xộn tràn đầy đại lượng hồ biên loạn tạo thần thoại sử thi bất quá người chơi nhóm trí tuệ là vô cùng tận kiếp trước có một gã chuyên chú vào chư thần lê minh chuyện thần thoại xưa người chơi đi qua đại lượng văn hiến suy đoán ra một cái kinh người kết luận đó chính là thần thoại sử thi bên trong chư thần đã từng đích đích s á t s á t sự tồn tại quá nhưng là lại bởi vì nguyên nhân không biết từ chư thần trên đại lục biến mất có lẽ là tử vong có lẽ là đi đến rồi một cái khác không cách nào quan c h ắ c được vị diện đồng thời tên này người chơi còn từng giữ nôn chư thần lại cũng sẽ không xuất hiện đem vĩnh viễn vĩnh xa trở thành một truyền thuyết cái kết luận này từ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 chứ h t ầ nếu l như thoại hạt bởi vì không trả lời vấn đề cái tia tô tẫn cũng không tính quá thua thiệt ông thử một lần ý tưởng tô tẫn hỏi một vấn đề như vậy thoại h n t bởi vì ngay vậy cái tia đạm nhiên không dao động trên mặt lần đầu tiên hiện ra thần sắc kinh ngạc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 là chính xác bằng không hỏa tệ hạt bởi vì cũng sẽ không nói ra lời như vậy giả nói bây giờ xem ra hỏa tệ i ạ t nhân minh hiển lộ bởi vì tô t ấ n mới vừa cái kêu mấy lời nói mà sinh ra hiểu lầm hiểu lầm tô t ấ n là biết một cái nội tình người tô t ấ n không nói gì mà là giữ ý lặng lúc này cách làm tốt nhất chính là giữ ý lặng chờ đợi hỏa tệ i ạ t bởi vì đỏ dưới hỏa tệ i ạ t bởi vì thấy tô t ấ n rơi vào trong trầm mặc cũng không có đa nghi mà là tự mình nói ra chúng ta sở di không lại lấy chân thân hàng lâm chư thần đại lục đó là bởi vì giữa thiên địa nhiều hơn một đạo nhằm vào chúng ta cấm chế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 nguyên tố c h i thần miền hạn truyền thuyết bên trên lực lượng là cái gì tô t ấ n thần sắc trinh trọng ánh mắt thâm thúy phảng p h á t xuyên qua ngói tạc ma á bởi vì trên mặt sương mù dày đặc nếu liền đứng ở thiên thượng chư thần đều bị hấp thụ sau màn đùa bỡn với bàn tay như vậy tô t ấ n đã từng hướng tới truyền thuyết cảnh ở hấp thụ sau màn xem ra cũng bất quá chỉ là một con càng thêm cường tráng con kiến hôi mà thôi sở dĩ tô t ấ n vào thời khắc này không khỏi đối với truyền thuyết bên trên cảnh giới sinh ra h ế u kỳ ngói tạc ma á bởi vì nghe vậy đầu tiên là sửng s t chật trên mặt lộ ra một vệt hiệu rõ màu sắc tô tẫn tâm tình của giờ khắc này hắn cực kỳ có thể hiểu được. Bởi bởi ngói vì vì đã từng ngói tạm á chương ũ n đúng truyền g t u y ế t trên bên lực l hai trăm hai mươi chín truyền kỳ cấp trang bị chư thần thờ giải lịch sử mà ta lại là bát đại chủ thần một trong ngói tạ sma á bởi vì vừa r ứ t lời một cô bén nhọn thần uy lần thứ hai từ hắn trên người b ộ c phát ra lần này thần uy bùng nổ cường độ so với một lần trước còn muốn mãnh liệt mấy lần kịch liệt sóng gió từ trong hư không xuất hiện toàn bộ nguyên tố thần điện trong nháy mắt c u ầ n phong g à o thét đứng mũi chịu xào chính là đứng ở ngói tạ sma á bởi vì trước mặt tô tẫn hệ thống ngươi chịu đến nguyên tố chi thần đoạn át bởi vì hình chiếu toàn lực thần uy áp chế toàn thuộc tính giảm xuống chín mươi chín hệ thống bởi ngươi sở hữu truyền hậu kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn ngự pháp giả bị thuộc tính áp chế biến thành bốn mươi năm lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh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 tôi tẫn đi tới trong h ẻ m nhỏ từ trong túi đeo lưng lấy ra chư thần bí ẩn vòng thứ hai nhiệm vụ thường cho chư thần vị ngâm bởi vì là chư thần bí ẩn cái này duy nhất thần thoại cấp nhiệm vụ thường cho sở dĩ tôi tẫn dự định đệ nhất cái xem chư thần vị ngâm là một quả hiện lên tất h thải sắc thái khuyên hai khuyên hai mặt ngoài lõe ra trói mắt tất h thải quan mang chỉ là liếc mắt nhìn liền sẽ để người chụm một tẫn hơi nhũ mày trong tay này cái khuyên hai xem như là hắn đã gặp trang bị không sai chính là xinh đẹp tôi tẫn đưa ánh mắt về phía trong tay khuyên hai trong mắt nhất thời xuất hiện chư thần vị ngâm t h u tính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 trừ phi tô t ấ n có đủ để đánh vỡ thăng bằng sức mạnh cường hãn trầm ngâm sau một hồi tô t ấ n vẫn là lựa chọn c h ó i chặt chư thần b ị ngâm dù sao tô t ấ n không có lập trường loại vật này người nào chính nghĩa hay là người nào tạ ác tô t ấ n cũng không thèm để ý chỉ có lực lượng của chính mình mới là vương đạo ở tô t ấ n lựa chọn c h ó i chặt trang bị sau đó chư thần b ị ngâm mặt ngoài một tia sáng hiện lên tiếp lấy tô t ấ n trong mắt liền xuất hiện hoàn chỉnh hình thái chư thần b ị ngâm thuộc tính chư thần vị ngâm linh hồn trói chặt cho tàn tô tẫn phẩm chất truyền kỳ theo người chơi chức nghiệp ván khuôn đẳng cấp đề thăng áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp không loại khác vật phẩm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 tôi t ậ n rốt cuộc không cần lo lắng bị trầm mặc vấn đề bất quá cùng thâm viên chi giới so sánh với chư thần thở dài vẫn là kém một chút ý tứ tôi t ậ n đem chư thần thở dài đeo vào trên hai phải c h í lực thuộc tính nhất thời đột phá đến một một sáu trăm ba mươi điểm hệ thống trang bị của ngươi chư thần thở dài vinh đang trang bị bảng xếp hạng tên thứ hai xin hỏi có hay không ẩ n giấu tính danh hay không ở cự tuyệt hết ẩ n giấu tính danh phía sau tôi t ậ n khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười cứ như vậy trang bị bảng xếp hạng mười cái vị trí liền toàn bộ rơi vào tôi tẫn trong túi đây là một cái xưa nay chưa từng có thành cựu tin tưởng không lâu sau nữa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 chịu đến thần đê m a i thuộc tính hiệu quả áp chế năm mươi chú một danh s ư n g không cách nào cấp chú hai mỗi sở hữu một cấp độ truyền thuyết danh s ư n g ngoạn ra truyền thuyết độ một thấy thần giả danh s ư n g cũng không đặc t h ủ thuộc về trung quy trung cụ một cái danh s ư n g đối với t ô t ậ n thực lực không có trực tiếp tính thêm được bất quá đang đối mặt thần đê lúc có thể trợ giúp t ô t ậ n giảm bớt một nửa thuộc tính áp chế nhưng t ô t ậ n càng thêm để ý là truyền thuyết độ một cái này thuộc tính cộng thêm phía trước xúc tiến hải nhân cùng nhân loại kết minh lúc l ấ y được truyền thuyết, thuyết độ là hai hai ngày sau hắc ám tinh linh xâm lẫn sự kiện trí ít sẽ để cho ta được đến một điểm truyền thuyết độ thậm chí sẽ còn càng nhiều. nếu như vận khí không tệ thậm chí có thể ở đẳng cấp đến cấp 180 phía trước đạt được năm điểm chuyển tuyết h độ đến lúc đó là có thể trực tiếp thăng cấp chuyển tuyết h tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng t i ế p trước người chơi thăng cấp chuyển tuyết h cấp bậc phương pháp ở người chơi gian truyền lưu rất rộng ngoại trừ cần năm điểm chuyển tuyết h ngoài suy xét còn cần ngoạn g i a đẳng cấp đến cấp 180. chỉ có hai điểm này đồng thời đ ạ tới t mới có thể thuận lợi tấn thăng đến cấp độ chuyển tuyết h tô tẫn đóng cửa của c ơ t trận mở ra hiện tại lân cận rửa mượn khoảng cách ban ngày phủ đồ công hội ở phong chi thần điện bị tô lúc đã qua đường này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 t r ă m vạn cấp bậc truy s á t lệnh kích thước như vậy truy s á t lệnh may là ở kiếp trước cũng không có xuất hiện qua mấy lần mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên thời gian rất lâu h a n h động tiền tai động lòng người ở một triệu điểm tín dụng trước mặt vô số người động lòng kiếp trước xuất hiện qua trăm vạn cấp bậc truy s á t lệnh mục tiêu không hề nghi ngờ đều chết hết m ư ờ i lần ở trên thảm nhất một cái người chơi trực tiếp bị đến phiên linh cấp trong bọn họ thậm chí còn có chư thiên bảng đại cao thủ nhưng ở vô số ngoạn gia dưới sự đổi giết cũng chỉ có thể ôm nổi h o c h ế t nghĩ tới đây tôi vẫn không khỏi chẳng đang cười thực lực của hắn bây giờ cái kêu chư thiên bảng cao thủ để hình dung hắn đều có vẻ phi thường không đủ không khách khí chút nào nói bây giờ tôi tẫn chính là chư thần lê minh người chơi trung thần lấy một đương thiên chỉ là cơ bản thao tác lấy một địch vạn cũng bất quá ăn cơm uống nước cơm thường lấy sức một mình một mình đấu đại công hội cũng không phải là chuyện không thể nào tôi tẫn nói ánh mắt rời về phía thiếp mời bình luật khu lật xem m ấ y g i â y phía sau tôi tẫn trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn màu sắc chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên v i ế t cái gì làm cho tôi tẫn cảm thấy ngoài ý muốn nguyên nhân rất đơn giản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 Cũng tuy ý lật một chút n g h i u thiếp n có t t mời phía dưới bình luận tôi tẫn k h ỏ t miệng hơi hơi nếch lên tôi tẫn không nghĩ tới quan phương trên diễn đàn thuyền đánh cá dĩ nhiên là đứng ở hai bên này Phù đồ c ô nếu g không không mong ngược hội lệnh chỉ hiệu lại i truy sát lệnh không chỉ không có đạt được mong muốn hiệu quả, có được b n thành vụ. Làm cho càng n khéo cho h Làm vụ. i ề hơn người chơi Chật, khỏi h người đứng ở tô tận bên này. Chật, tô tận bàn nấy tối lui i ở tô tô t ra mời, phù đồ công hội đã công nhiên hướng hắn tuyên chiến như vậy t ô t ậ n có thể không ứng chiến lý do e rằng so với người số lượng ta không phải là đối thủ của các ngươi nhưng nếu, nếu như luận k i ế m tệ ta cũng sẽ không sợ người nào ước ra nam g n ta sẽ cho ngươi biết đắc tội một cái thần cấp cao thủ đại giới là cái gì t ô tẫn ánh mắt lấp lóe khoe miệng vung lên một vệ tự tin độ cung từ tờ rẽ xì đi ẩn trong phòng thí nghiệm lấy được hơn một triệu kim tệ vẫn an tĩnh nằm tô tẫn trong túi đeo lưng trong ngày thường cùng bản phái không hơn chỗ dụng võ gì thông thường tiêu phi đối với tô t ấ n mà nói chỉ là một rất nhỏ con số bất quá lúc này cái này hơn một triệu kim tệ lại có thể cử đi to lớn công dụng tô t ấ n mở ra biên tập logo cấp tốc thâu nhập một đoạn văn tự sau đó tuyển trạch gửi đây là tô t ấ n đ ờ i này ở chư thần lê minh trên diễn đàn b à n bố tấm thiếp số một thiếp mời tên cũng vô cùng giản dị truy xác lệnh phù đồ công hội hội trưởng ước giang nam một lần kim tệ không sai tô tẫn vừa rồi chính là đang đối với ước vải truy xác lệnh kim tệ số lượng cũng là tận lực nhằm vào ước giang nam một vạn kim tệ tô tẫn tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều tiền thưởng người vui với đi kích sát ước giang nam dù sao cùng tô tẫn so với ước giang nam chính là một cái bình thường đến không được nữ chiến sĩ mà thôi cùng với đi tìm tô tẫn chịu chết không bằng đi kích sát thực lực yếu hơn ước giang nam còn như đắc tội phù đồ công hội sự t ì n h đối với cái này chút một mực tại đao kiếm đổ máu thợ săn tiền thưởng mà nói cũng không trọng yếu t i ê n tài mới là bọn họ sợ truy tìm chính là đồ đ ặ c ở nơi này thiếp mời tuyên bố không đến mười giây phía sau thiếp mời điểm kích số lượng liền đột phá một vạn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 không đến mười phút bên trong vô ảnh sát thủ đoàn liền hoàn thành đối với tô t ậ n ám sát bố trí thế tất yếu kích sát tô t ậ n chỉ là vô ảnh sợ rằng muốn bể đầu cũng sẽ không nghĩ tới tô t ậ n đã đã nhận ra sự tồn tại của bọn họ vô ảnh sát thủ đoàn tự cho là đang đùa trò chơi mẹo v n chuột thật không nghĩ tới mình mới là còn kia con chuột tô t ậ n ngắm nhìn một phía đem sở hữu chỗ tối người quan sát vị trí tin tức tụ vào trong đầu phá vọng chi nhãn làm cho tô tận ánh mắt có thể dễ dàng xuyên thấu qua kiến trúc chỗ tối kẻ nhìn lén ở trong mắt tô tẫn không chỗ có thể ẩn giấu tầng cao nhất cung tiến thủ xem ra sẽ phải ra tay trước khống chế ta sau lưng đạo t ặ c chắc là chủ lực thích khách những người khác đại khái xuất cùng lúc công kích ta như vậy nghiêm trình huấn luyện đoàn đội chắc là sát thủ đoàn hàng đầu tồn tại a tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật hắn liền ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng đi về phía đường phố ở vào tầng cao nhất c u n g tiến thủ thứ huyết thấy thế không khỏi biến đến kích động nắm dương cung hai tay cũng bắt đầu hơi run dày hắn là vô ảnh sát thủ trong đoàn thủ tịch cung tiến thủ lấy một tay suất thần nhập hóa tiến thuật ở cung tiến thủ người chơi chúng có chút danh tiếng ở gia nhập vào vô ảnh sát thủ đoàn phía sau càng lạ như cá gập nước dựa vào tinh chuẩn tiến thuật vẫn đảm nhiệm sát thủ đoàn ổn định ra t bất quá coi như là nhìn quen gió to thứ huyết lúc này cũng có chút không tĩnh táo được bởi vì bọn họ lần này muốn ám sát mục tiêu nhưng là hiện nay hót nhất người chơi cho tàn nghĩ lấy như vậy người chơi ở mấy giây phía sau cũng sẽ bị nhóm người mình chém rụng dưới ngựa đánh vỡ bất bại thần thoại thứ huyết tâm tình liền như cùng phiên trào sóng chiều căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại thứ huyết chuẩn bị đậu thủ đoàn trưởng vô ảnh thanh â m ở thứ huyết vang lên bên hai đưa hắn từ kích động trong ảo tưởng kéo ra ngoài thứ huyết vội vã dương cung cái tên màu bạc trắng mũi tên dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng trói m thứ huyết cấp tốc tiến nhập chuyên trú trong trạng thái mũi tên sau hai mắt dường như như chim ưng nhìn chằm chặp tô t ậ n đây là một cái cao thủ cung t i ễ n thủ người chơi cần cụ bị cơ bản t ổ chất cho tàn thời đại của người kết thúc thứ huyết khỏe miệng hơi hơi nhét lên tiếp lấy b u n g ra căng thẳng dây cung chấn động tiễn h ư u màu bạc trắng mũi tên trên không trung s ẹ t qua một đạo màu trắng lưu quang sen lẫn tiếng xe gió gào thét hướng tô t ậ n bay đi mũi tên quanh thân chấn động mãnh liệt nguyên tố ba đậu nhìn qua giống như là một đạo đánh tới kinh phong không đến một cái hô hấp võ thuật chấn động tiễn liền tới đến rồi tô tẫn trước người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 sau đó dự phán tính phóng ra tờ rẽ sinh mệnh hộ thuẫn tô t ấ n làm không được dự đoán chuyện của tương lai nhưng hắn có thể căn cứ từ mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú dự phán chuyện sắp xảy ra kế tiếp hệ thống người chơi thứ huyết hướng ngươi khởi s ư ớ n g ác ý công kích ngươi có ba mươi phút tới tiến hành tự vệ phản kích thứ huyết n g u y ê n lai、like、là vô ảnh sát thủ đoàn xem ra ước giang nam vì g i ế t t a thật đúng là chịu sài t i ề n a l i ê n bài danh chức m ộ ư ơ i chức nghiệp sát thủ đoàn đều có thể mời đi theo tô tẫn ánh mắt lấp lóe vô ảnh sát thủ đoàn ở kiếp trước có danh tiếng không nhỏ tô tẫn đi qua diễn đàn cũng hiểu được không ít tin tức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 trong đó khoảng cách tô tẫn gần nhất người chơi c à n g là đã m ò tới tô tẫn phía sau tô tẫn thấy thế mình cười trên mặt nhìn không thấy nửa phần hoảng loạn màu sắc tiếp lấy tô tẫn đem vật cầm trong tay bị sợ tạ thở dài để ngang trước ngực cực hiệu kháng cự hỏa hoạn chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm ba mươi ba công tước tô tẫn có quyền lực làm cho cực hiệu kháng cự hỏa hoạn tô tẫn ánh mắt đông lại một cái bằng bạn hỏa nguyên tố chi lực hướng phía trong tay bị sợ tạ thở dài ba đồng đi với anh một hồi men ngông sóng lửa nhất thời lấy tô tẫn làm trung tâm quần trào mánh liệt mà ra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 Tấm t ắ các cho chỉ không hắn không vào trong lao sao tàn này là lần sẽ s bị vồ đại A, dù t nhân ò người phá hủy thành thị.、Ta、nhớ được cho tàn đại thần Ta tàn một quý tộc là được đại cảm giác cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. quý i á c cũng chuyện tộc? Quý tộc cũng c không gì. sẽ h xảy ra Quý Quý a đẳng được đẳng chuyện lớn như hắn không đẳng Gì? cấp cảm tộc thấy xảy vậy, ta cảm thấy hắn. quý tộc đẳng cấp không bảo đẳng hắn. Gì? Các người nói cái này có phải hay không là cho tàn đại thần cố ý dù sao vào thành phố lớn lao sẽ không sợ người khác ám sát người chơi nhóm nghị luận ở mỹ không ít người đều là ôm xem kịch vui thái độ mới muốn rời đi vô ảnh thấy thế không khỏi ngừng ly khai bước chân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 toàn thể quỳ xuống gặp qua cho tàn công tước vệ binh đội trưởng david đi tới hố sâu chu vi nhìn thấy ở vào trong hố sâu tô tẫn chỉ một thoáng david trên mặt vẻ mặt nghiêm túc liền đọc lại tuy là tô tẫn đối với david không có bất kỳ ấn tượng thế nhưng david lại đối với tô tẫn khắc sâu ấn tượng hoặc có lẽ là toàn bộ sĩ、sì、lô đế quốc thượng lưu xã hội đều đúng tô tẫn có thập phần ấn tượng khắc sâu trước đó không lâu phạm bị A đại đế sắc phong tô tẫn vì công tức sự tỉnh liền ở sĩ、sì、lô đế quốc thượng lưu xã hội dẫn phát rồi một hồi m a n động như vậy trẻ tuổi công tước ở sĩ、sì、lô đế quốc trong lịch sử đều là thập phần hiếm thấy tồn tại sở dĩ david cũng chưa từng có nghĩ tới ngày hôm nay sẽ gặp phải vị này trong truyền thuyết cho tản công tước david đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy vội vàng ủy một chân trên đất túi đầu cung kính nói với tô tẫn david gặp qua cho tản công tước sau lưng một đội vệ binh thấy thế cũng lập tức ủy một chân trên đất nói lời giống vậy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 là sát thủ đoàn sở hữu người chơi tuyệt đối không thể t r e o chọc cấm kỵ hợi một khi gặp phải thì phải đường vòng đi trước đó vô ảnh sát thủ đoàn danh sách trắng bên trên không có bất kỳ người nào tên vô ảnh thật sâu nhìn trong hố sâu nhãn sau đó liền đi nhanh lý khai lướt quán ở vào trong hố sâu tô tẫn nhìn nhất tề quỷ xuống vệ bình cũng không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn ở phong kiến đế chế x ì lộ trong đế quốc từ bình dân đến quý tộc phân chia giai cấp thập phần nghiêm ngặt mà quý tộc cũng sẽ bởi vì tức vị tới tiến hành lần thứ hai phân chia giai cấp sở hữu công thức tức vị tô tẫn tự nhiên là cầu thang chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại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 trước mắt tô t ấ n đã đạt tới một cái bình cảnh sở dĩ tô t ấ n dự định đi trước xử lý và phủ đồ công hội ân oán sau đó sẽ quay đầu lại chuẩn bị chiến đấu gần đến hắc á m tinh linh xâm lấn còn như xử lý như thế nào ân oán tô t ấ n đương nhiên sẽ không nghĩ lần trước cái dạng nào lén lút lần này tô t ấ n muốn cho phủ đồ công hội trực tiếp tại chỗ giải tán hệ thống có hay không tuyển trạch truyền tống đến thần khi trấn lần này truyền tống không tốn phí bất kỳ lệ phí nào là ở tô t ấ n tuyển trạch song trong né mắt liền hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất ngay tại chỗ chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì tôi r ư tẫn trả thù tính toán si lộ đế quốc thần hy c h ấ n một đạo bạch quang hiện lên t ô t ấ n thân ảnh xuất hiện ở truyền t ố n g trận bên trong lúc này bên ngoài truyền t ố n g trận người chơi số lợi ư tạm thời vẫn chưa có người nào chú ý tới t ô t ấ n xuất hiện t ô t ấ n không có ngừng đông nhiên bay thẳng đến thần hy c h ấ n đại môn đi tới tiên văn từng nói qua phù đồ công hội công hội nơi dùng chân xây dựng ở thần hy ngoài trấn t ô tẫn nếu muốn trả thù phù đồ công hội trực tiếp công kích công hội nơi dùng chân là phương pháp tốt nhất Cứ việc l công hội công hội là là sau mười mấy phút tôi tẫn đi tới p h ù đồ công hội ngoài trụ sở một mảnh đất trống khoảng cách lần trước tôi tẫn triệu hoán quái vật quân đoàn phá hủy p h ù đồ công hội đã trôi qua một đoạn thời gian ở trong một đoạn thời gian này p h ù đồ công hội hoàn thành đối với công hội chỗ ở trùng kiến đồng thời còn mới tô kiến cùng thăng cấp không ít kiến trúc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 c h ậ t tô t ấ n liền đưa ánh mắt về phía trên ngón tay hải cốt quân vương t r ì giới phát hiện hải cốt quân đoàn kỹ năng này hoàn toàn chính xác phát s i n h biến hóa hải cốt quân đoàn triệu hoán một con bình quân đẳng cấp tương đương với thi thuật giả đẳng cấp ba mươi hải cốt quân đoàn hải cốt quân đoàn nghe lệnh với thi thuật giả ngâm sướng thời gian mười hai giây thời gian cột nó hai mươi bốn bốn tám giờ đồng hồ tiêu hao không không không không điểm ma lực giá trị không tiêu hao chú thích làm thi thuật giả chức nghiệp ván khuôn đột phá chuyển kỳ cấp lúc đem triệu hoán một chỉ tương đương với người chơi cấp, bậc một lĩnh chủ cấp khô lâu vương đẳng cấp cùng người chơi đồng bộ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 chỉ cần cái thứ hai điểm phục sinh không bị phá hủy như vậy người chơi thì sẽ một một mạch ở chỗ này x n g lại đến lúc đó ta là có thể vô hạn thủ phù đồ công hội ngoạn gia thi thể làm cho sở hữu phù đồ công hội người chơi rơi trở về linh cấp tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng nếp miệng lên một k i a l á n h cốc độ cung tô tẫn đối với phù đồ công hội báo t h ủ hiện tại chính thức mở màn chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm ba mươi sáu vạn chúng trúc mục chư thần khai phục tới nay phù đồ công hội nơi dùng chân bên trong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 hắn đây là muốn cùng chúng ta phủ đồ công hội khai chiến không hắn ở đâu ra lá gan chúng ta nơi dùng chân nhưng là có đá rắn tường thành cho tàn không có khả năng đánh vào đến đây đi phù đồ công hội người chơi nghị luận ở mỹ công hội cửa sổ c h ắ c từng bước biến đến hôn loạn lên ức giang nam nhìn cửa sổ c h ắ c đồng tử mạnh đến c o rút lại tô t ấ n chủ động tới tiến công phù đồ công hội nơi dùng chân nếu không phải công hội những người khác đều ở đây thảo luận chuyện này ức giang nam tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật cứ việc ức giang nam không phải một gã hạch tâm người chơi nhưng nàng cũng biết chuyện như vậy lúc trước trò chơi trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện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 hầu như chín mươi phần trăm người chơi đều biết chuyện này đã vượt qua đệ nhất bộ giờ lờ cờ hát cám hàng lầm tuyên bố lúc rầm rộ trở thành chư thần lê minh tự khai phục tới nay lớn nhất sự kiện mà xem như sự kiện lần này nhân vật chính tô tẫn lại là rất hài lòng tình huống như vậy hắn sẽ ở vạn chúng t r ú c mục phía dưới sáng tạo thuộc về cho tàn lịch sử chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên hắn ca biết nên viết cái gì chương hai trăm ba mươi bảy ước giang nam h ồ i ý cường hiệu phong c h i trướng ước giang nam xuất lĩnh phủ đổ công hội một đám người chơi đi tới đá rắn trên tường thành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 Bình quân đẳng cấp cấp 42 bảy mươi i một con khô lâu n hiện giai đoạn người qua h giai c kim h ô n g ộ t cương i pháp cấp lính chủ cũng đã từng đoàn diệt phủ đồ công hội tinh anh đoàn cao cấp phong nguyên tố lính chủ là cùng đẳng cấp tồn tại nghĩ đến chờ chút khô lâu vương sẽ cùng hải cốt quân đoàn cùng nhau tiến công p h ủ đồ công hội nơi dùng chân ước giang nam ra đầu không khỏi cảm thấy tê dại một hồi đ i ề u này làm cho nàng hồi tưởng lại trước đây p h ủ đồ công hội nơi dùng chân gặp quái vật công thành tràng cảnh lần này công kích độ mạnh yếu so với lần trước không thể nghi ngờ càng cường đại hơn cùng khó có thể ngăn cản ở như vậy dưới sự công kích công hội nơi dùng chân có thể phòng ngự ở sao ước giang nam tự lẩm bẩm trong lòng đối với tô tẫn cách nhìn xảy ra một trăm tám mươi độ đại n ị ư ờ chuyển cái này chỉ binh cường mã tráng hải cốt quân đoàn làm cho ước giang nam rõ ràng một việc đó chính là tô tận thực sự sở hữu phá hủ phá h lần i trước tô tẫn triệu hoán hải cốt quân đoàn thời điểm là ở mai cốt chi địa cùng vòng linh trận doanh người chơi tiến hành đối kháng bởi vì phát sóng trực tiếp hình ảnh hạn chế doanh cử rất nhiều người chơi cũng không có dứt thẳng xem cảm nhận được hải cốt quân đoàn cường hãn chỗ chỉ cho là là tô tẫn cầm chú quá mức cường hãn nguyên nhân mới đưa đến vòng linh trận doanh đoàn diệt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 t ô t ấ n cơi tam đầu long lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phủ đồ công hội nơi dùng chân bay đi đã dắn trên tường thành n ư ớ c giang nam thay thế lại cũng duy trì không được trên mặt bình tĩnh màu sắc nhất thời thất kinh nói ra nhanh nhanh cho ta công kích hắn t r u n g quanh người chơi ngay vậy đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cấp tốc phản ứng lại hướng phía t ô t ấ n phát khởi công kích chấn động tiễn tam liên s ạ áo thuật phi đạn hỏa câu thuật băng t i ê n thuật chỉ một thoáng đủ loại loại loại công kích hướng phía t ô tẫn phi tập kích mà đến tô tẫn ánh mắt đông lại một cái ở pháp thuật dòng một cái kỹ năng bên trên nhẹ nhàng g õ i chín lần bốn mươi sáu điểm kỹ năng nhất thời chỉ còn lại có hai mươi tám điểm bất quá tô tẫn cũng không có cảm thấy nửa điểm đau lòng nguyên do bởi vì cái này kỹ năng đáng giá tô tẫn như vậy đầu tư tô tẫn ánh mắt lấp lóe tiếp lấy nhẹ nhàng huy động trong tay bị sợ tạ thở dài cương hiệu bức tường c ả n gió cùng bạo ma lực ba động trong nháy mắt ở tô tận trước người hội tụ bình tĩnh trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đợt mánh liệt bạ o phong bạ phong ở tô tận trước người cấp tốc ngưng tụ thành một đạo rộng lớn bình c h ư ớ đâm đầu vào sở hữu công kích trúng mục tiêu ở bức tường càn gió bên trên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 t ô tẫn dành cho đám này ngoạn ra áp lực không thua gì đệ nhất bộ giờ lờ cờ hắc cám hàng lầm bột tồn trụ vong linh không ít người chơi cũng bắt đầu không tự chủ run dày đúng lúc này t ô tẫn thanh â m từ giữa không trung chậm dài chuyển đến cho ngươi một cái cơ hội hiện tại lập tức nói xin lỗi ta bằng không ta phá hủy các ngươi nơi dùng chân t ô tẫn nhìn sắc mặt tái xanh nước giang nam trên mặt hiện lên một vệ ngoạn vị đủ cười chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương hai trăm ba mươi tám không có ý tứ ta cự tuyệt phá hủy di chuyển t ô tẫn thanh em đạm mạc chuyển khắp toàn bộ cơ hội nơi dùng chân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 mọi người đều đang mong đợi ước giang nam biết dùng sao phương thức đáp lại tô tẫn phát sóng trực tiếp trong phòng đạn mạc lần thứ hai c ủ quận trắng xóa đạn mạc đem phát sóng trực tiếp hình ảnh đều hoàn toàn che lại tới tới ta đoán cái này nữ hội trưởng biết chịu thua à dù sao cho tàn đại thần đều binh lâm t h à n h hạ cái này chỉ hải cốt quân đoàn lực lượng tuyệt đối có thể quét ngang phủ đồ công hội à ngươi sợ là không biết người nữ nhân này thân phận nàng nhưng là một tập đoàn tài chính đại tiểu thư đổi lại là ngươi ngươi sẽ hướng cho tàn túi lầu sao ta cảm thấy có phải hay không các người đánh giá cao cho tàn lực lượng à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 Cùng với tôi r ở thành tập đoàn tài chính đoàn n đại g tẫn ánh mắt đông lại một cái ở thầm nghĩ trong lòng tiếp lấy tôi tẫn nhìn đá rắn trên tường thanh nước giang nam trong thanh âm tràn đầy không tình cảm chút nào sắc thái đảm mạc lời mời của ngươi ta cũng không ưa ta nói rồi không xin lỗi sẽ phá hủy phủ đồ công hội nơi dùng chân ngươi không có thuốc hối hận có thể ăn tôi tẫn vừa dứt lời vây quanh đá rắn thành tường hải cốt quân đoàn liền hướng lấy phủ đồ công hội nơi dùng chân phát khởi tiến công chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín p h ù đồ công hội công thành chiến một pháo một trăm theo t ô tẫn ra lệnh một tiếng bao quanh p h ù đồ công hội chỗ ở hải cốt quân đoàn liền triển khai tiến công khô lâu vương nhất mã ưu tiên xuất lĩnh mấy trăm con khô lâu chiến sĩ trực tiếp vọt tới chỗ ở trước cửa thành chỉ thấy khô lâu vương đem vật cầm trong tay thương bạch cốt đao dơ lên thật cao hướng phía cửa thành chính là một cái thế đại lực trầm chặt chém vong linh đạp kích thương bạch cốt đao ở giữa không t r u n g s ẹ t qua một đường vòng cung thẳng tắp chúng mục tiêu đá rắn xây trên cửa thành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 sở dĩ trước mắt hắn cũng không tính xuất thủ chỉ cần phải thật tốt nhìn liền được công hội nơi dùng chân phá hủy phía sau phù đồ công hội sẽ phải rút lui khỏi đến thần hy c h ấ n đến lúc đó mới là chỗ mấu chốt tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng phá hủy một cái công hội nơi dùng chân cũng không thể làm cho phù đồ công hội lúc đó trở thành lịch sử chỉ cần có tiền như vậy thì có thể lập tức t r ù n g kiến một cái giống nhau như lúc công hội nơi dùng chân chỉ có giao động công hội ngoạn ra lòng người mới có thể từ trên căn bản đối với phù đồ công hội tạo thành đà kích mà phá hủy người chơi tâm tính phương pháp đơn giản nhất, nhất định là đưa hắn dễ vỡ dễ đến sản sinh bóng ma trong lòng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 nhìn qua thập phần cường hãn phòng ngự kiến trúc ở hai q u ố t quân đoàn trước mặt cũng không có phát huy ra tác dụng rất lớn từ đầu tới đôi phù đồ công hội liền một lần dáng d ấ p giống như phản kích cũng không có đánh ra quá nếu còn tiếp tục như vậy nữa thậm chí đều dùng không được tô tẫn xuất thủ phù đồ công hội nơi dùng chân sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát nếu như liền như vậy thất bại phù đồ công hội ở trên diễn đàn danh dự nhất định sẽ xuống dốc không thanh cái này đối với phát triển sau này tuyệt đối không phải chuyện tốt phải đánh ra một lần dáng g ấ p giống như phản kích đột nhiên ước giang nam trong đầu linh quang nói lên tiếp lấy lập tức đối với bên cạnh giết chóc nói ra giết chóc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 Cao nếu h cho phù đồ công hội trước đó cũng chưa Hiện tình huống này, thành nhanh phá ư trước ước vậy này, nàng công cũng từng dùng giang nam trùng làm giá gật điệp tại cái đi. cả cửa đồ đó đầu. đ rất qua sẽ bị n tràn sương khô, căn bản không biện pháp chống n lúc lại. đó vào bộ khô, pháp ế như công hội nơi dùng chân bị hủy như vậy ma pháp pháo thắp cũng sẽ theo không có còn không bằng khiến nó mở m ấ y pháo một phần vạn chúng ta dựa vào nó phiên bàn đâu ước giang nam còn có một câu chưa nói coi như là muốn bại bởi tô tẫn nàng cũng không muốn thua khó coi như vậy chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi khô lâu vương tô tẫn á truyền kỳ cấp c giết chóc nghe được ước giang nam chính là lời nói gật đầu trật liền đi trước công hội chỗ ở trung ương đi mở ra ở vào nơi đó ma pháp pháo tháp c ư ờ i ở tam đầu long trên lưng tô tẫn thấy thế không muốn hơi nhũ mày hắn không biết lúc này giết chóc ly khai đ á rắn thành tường mục đích là cái gì theo giết chóc tiến lên lộ tuyến nhìn lại tô tẫn phát hiện p h ủ đầu công hội nơi dùng chân trung ương xúc lập một tòa tạo hình xưa cũ đen nhánh tháp cao cái tòa này đen nhánh tháp cao đứng lặng ở chỗ ở trung ương xưa cũ tạo hình cùng chung quanh tiểu mới kiến trúc nhìn qua phi thường không hợp nhau băng vào phá vọng chi nhãn tồn、tại.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 tôi a cũng s tẫn hơi hơi ánh mắt đông lại một cái thâm thúy đôi mắt ở chỗ sâu trong lõe ra một đạo hào quang màu u lam ngay tại lúc đó trên ngón tay hải cốt quân vương tri giới cũng đang lõe lên con mang không đến một cái hô hấp võ thuật t ô t ấ n cũng đã tiến vào trước cửa thành khô lâu vương ý thức ở giữa hải cốt quân vương tri giới đưa cho tôi tẫn có thể khống chế hải cốt quân đoàn lực lượng hắn mới là cái này chỉ quân đoàn chân chính vương giả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 mệnh lệnh chung quanh khô lâu theo hắn vào thành ảo hào hào mấy trăm con khô lâu chiến sĩ hết sức nhanh chóng sau l ư n g tô t ấ n tập kết mở thành biến thành một mảnh mịt mở biển khô lâu tô t ấ n trượt đi nhanh vọt vào trong cửa thành nhìn một màn này phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc lần nữa điên cồn u g cuồn cuộn ngoa tạo một phần mười ba giây thành này liền rách phù đồ công hội liền tài nghệ này sao cái này khô lâu vương cảm giác đổi người rồi à phía trước giống như là đang đánh giả tái giống nhau làm sao đột nhiên liền phóng đại chiêu ả cửa thành hiện tại sẽ không có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 một cỗ cảm giác vô lực không khỏi từ ức giang nam đ ấ y lòng chậm rãi dâng lên đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy có chút vô lực đối mặt tô t ấ n như vậy một cái nàng không quá để mắt trò chơi người chơi ức giang nam cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình biết liên tiếp kinh ngạc đang ở ức giang nam thất thần chi tế một vệ ánh đao ở trước mắt của nàng hiện lên chỉ thấy tô t ấ n điều khiển khô lâu vương hướng phía ức giang nam h u n g h ă n g cơ đao bá bạt đao chạm một đường cong tròn hình dáng ánh đao lấy tô t ấ n làm trung tâm t h i ể m thức mà ra bốn trăm hai mươi ba mười hai một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ ức giang nam đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp thanh không máu của nàng khe ức giang nam thị giới.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 cận chiến đơn vị đi theo tô tẫn t hướng phủ đồ công hội c h ồ ở nội bộ tiếp tục tiến công viễn trình đơn vị lại là ở trên tường thành thu cắt nơi dùng chân bên trong lạc đàn ngoạn gia sinh mệnh từ phát sóng trực tiếp giữa thượng đế thị giác đến xem phù đồ công hội người chơi dường như bị chuồn nuôi súc sinh bị hải cốt quân đoàn bơi lại bởi tô tẫn tận lực chậm lại tiết tấu tấn công nguyên nhân cái này cho phù đồ công hội đại bộ phận người chơi một loại có thể phản kích đ ảo giác sống lại sau người chơi che g i ả măng m o c bị hải cốt quân đoàn tàn sát không còn công hội nơi dùng chân bên trong khắp nơi đều là ngoạn g a thi thể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 ở vào ma pháp pháo tháp phòng điều khiển giết chóc nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên so với hư vô mờ ảo hứa hẹn như vậy cụ thể đến con số tiền tài hứa hẹn không thể nghi ngờ càng thêm vốn có dụ hoặc lực ức giang nam lời này vừa nói ra giết chóc phía trước ôm sống chết mặc bây ý tưởng nhất thời tiêu tan thành m â y k h ó i ở tiền tài trước mặt một cá nhân muốn pháp hội hết sức dễ dàng bị giao động một triệu điểm tín dụng giết hại nhãn thần không khỏi biến đến không gì sánh được hương thực c h ậ t giết chóc đem trong túi đeo lưng chuẩn bị tốt hơn m ư ơ i miếng ma tinh toàn bộ đem ra cái này hơn m ư ơ i miếng ma tinh là phù đồ công hội ẩn giấu vật phẩm phải không đến thời khắc mấu chốt sẽ không vận dụng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 nguyên tố gậy tại không trung s ẹ t qua một đạo đen nhánh đường nét lấy lôi đỉnh chi thế mệnh t r ú n g t ô tận trước người cốt chất hộ thuẫn thình t h ị c h đạn tháo ở cốt chất hộ thuẫn bên trên nổ tung bàng bạc hắc cám nguyên tố trong nháy mắt đem cốt chất hộ thuẫn thuận vệ số ít hắc cám nguyên tố hướng bốn phía khuyết tán ra chín trăm chín mươi ba hai mươi b ố một cái đỏ tươi thường tổn trị số t ử trong hư không phiêu khởi to lớn cốt chất hộ thuẫn mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo mạng nhện tựa như vết dạng không đến mấy hơi thở võ thuật cốt chất hộ t u ẫ n liền vỡ vụn thành mãn thiên bạch cốt mạch nhỏ nằm ở tô tận chung quanh khô lâu chiến sĩ, mới vừa rồi cũng bị hóa thành đầu khớp xương mảnh nhỏ t à n mát ở trên mặt đất b a n g bạc hắc cá nguyên tố cũng dần dần ẩn vào hư không hắc ma pháp tháp đại b á c lần này công kích thương tổn bị tô tẫn người chết chi lực ngưng tụ thành cốt chất hộ thuẫn hoàn mỹ triệt tiêu mất trốn ở cốt chất hộ thuẫn sau tô tẫn cũng không có bị nửa phần thương tổn tốt h u công kích bất quá kế tiếp giờ đến phía ta tô tẫn trong hốc mắt lam sắc hồn hỏa điên cồn g v ậ t động t r ợ t đem vật cầm trong tay bạch sắc cốt đao dơ lên thật cao tiếp lấy mạnh đến vung xuống tô tẫn phía sau mịt mờ biển k ô lâu trong nháy mắt dường như như sóng biển hướng hắc ma pháp tháp đại bắc vào tới chuy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 c ô n g hội bên trong đại s ả n h một đám người chơi nhất thời biến đến nhiệt huyết sôi trào cầm vũ khí liền chạy ra khỏi c ô n g hội đại s ả n h ở c ô n g hội đại s ả n h bên ngoài hát ma pháp tháp đại bát phía trước kết thành từng hàng bức tường người bất quá rất nhanh trận này nhiệt huyết liền bị một c h ậ u nước lạnh trực tiếp tới tắt chỉ thấy tô tẫn thao túng khô lâu vương nhất mã ư ơ n g tiên xông vào hài cốt quân đoàn hàng trước nhất t r ậ t giơ tay lên bên trong thương bạch cốt đao hướng phía bức tường người hung hăng chém một cái c ư hợp chạm bá một đạo trói mắt bạch quang nhất thời ở trong thiên địa thiệp t h ư c tô tẫn giống như một đem đao nhọn đâm vào phù đồ cơm người chơi tạo thành bức tường người bên、trong.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 cái này cùng phía trước ở trên tường thành cự ly xa quan sát khô lâu vương tình huống bất đ ộ n g lần này trải qua không thể nghi ngờ càng thêm chấn động càng làm cho người ta thêm cảm thấy sợ hãi từ nay về sau khô lâu loại sinh vật này có lẽ sẽ trở thành ức giang nam mở hiểm t ô t ấ n không có quá nhiều địa lý biết đã than ngồi dưới đất ức giang nam ở nhìn nàng một cái sau đó t ô t ấ n liền động thủ đem m i ệ u s á t đao sắc bén quan g sẹt qua ức giang nam thân thể trực tiếp đem nó danh máu thành không t ô t ấ n không có quên chính mình chủ yếu mục tiêu là phá hủy phù đồ công hội nơi dùng chân không cần thiết ở ức giang nam trên người lãng phí quá nhiều thời giờ cùng tinh lực lúc này ở công hội đại sành bên ngoài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 Chờ hại, đợi giết i l ề nếu em mịt mở là lâu bị biển bao khô k phủ t Thảo, ta cục. lúc đó làm sao làm lại đó q ỷ mê tâm thiếu đâu. như g ĩ tới giết một khỏi đây, câu. cũng không khỏi mắng một câu. Nếu chóc h n hắn trước đây không có bị ước giang nam hoa ngôn xảo ngữ sở đầu độc như vậy hiện tại hắn cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như thế nghĩ đến ba pháo qua đi cũng sẽ bị b i ể n khô lâu bao phủ giết hại sắc mặt không khỏi một mảnh tái nhợt đang ở giết chóc suy tư khoảng cách tô tẫn xuất l í n h hải cốt quân đoàn hướng phía hát ma pháp tháp đại bắc phát khởi thi công khoảng cách hát ma pháp tháp đại bắc gần nhất khô lâu chiến sĩ trực tiếp dơ đào hướng tháp đại bắc chém tới bạch sắc cốt đao ở hát diệu thạch chế thành tháp đại bắc bên trên để lại nhàn nhà tấn ký ở vào hải cốt quân đoàn hậu phương khô lâu c u n g tiến thủ đồng thời dương c u n g cái tên thành phiến vũ tiến dường như mưa xa từ không trung rớt xuống ở vào hải cốt bên trong quân đoàn khô lâu pháp sư lại là giơ tay lên trung bạch cốt pháp trượng trong miệng ngâm sướng tối tăm khó hiểu m à pháp chú ngữ bàng bạc nguyên tố ba động ở hải cốt trong quân đoàn tràn ra không đến mấy hơi thở võ thuật từng viên thiêu đốt ngọn lửa màu、u、lam hỏa cầu liền từ bạch cốt pháp trượng núi nhọn p ú n ra ngoài gào thét hướng hát ma pháp tháp đại bắc bay đi trang diện đồ sộ hai mươi ba mươi sáu bảy mươi sáu các loại các dạng công kích rơi vào hát ma pháp tháp đại bắc bên trên từng cái từng cái thương tổn trị số liên tiếp xuất hiện hát ma pháp tháp đại bắc độ bền nhất thời giảm xuống một năm tô tẫn ánh mắt đông lại một cái trong tay b ạ c h sắc cốt đao đột nhiên bốc cháy lên màu u lam minh hỏa một cỗ manh liệt uy thế từ b ạ c h sắc cốt đao bên trên cấp tốc hướng phía bốn phía t ạ n ra tô tẫn chợt hướng phía hát ma pháp tháp đại bắc hung hăng vừa b ổ bám vào lam sắc hồn hỏa cốt đao trên không trung s ẹ qua một đạo thắng tắp lấy lôi đình chi thế hướng h ma pháp tháp đại bắc đánh tới minh hỏ bạo liệt chém một cái thế đại lực trầm trạm kích từ tô t ậ n trong tay thả ra ngoài đây là khô lâu vương hiện nay nắm giữ tối cường trạm kích cũng là kết hợp khi còn sống nắm giữ kiếm thuật cùng sau khi chết người chết chi lực mà thành tối cường kiếm thuật thương tổn loại hình vì chân thực thương tổn ý vị này kỹ năng này sở hữu có thể không nhìn kiến trúc năng lực phòng ngự cường lực năng lực phá hủy bạch sắc cốt đao sen lẫn khí thế không thể đ ị ợ h nổi hung hăng mệnh t r u n g h ắ t ma pháp tháp đại bác v ớ i anh một đạo kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên vang lên hắc ma pháp tháp đại bác vậy do hát rượu thạch tạo thành thân tháp xuất hiện một đạo sâu đầm vết chém giống như là bị nào đó vênh c vênh vênh chỉ một thoáng cao ngất hát ma pháp tháp đại bác cấp tốc từ đỉnh cao bắt đầu rồi sụp đổ từng cục hát rượu thạch từ h á c ma pháp đỉnh tháp đoan rơi xuống đất vỡ vụn thành đầy cục đá vụn phía trước còn lừng lánh thần bí sáng bóng hát rượu thạch trong nháy mắt này cũng biến thành ảm đạm vô quang giống như là tùy ý có thể thấy được phổ thông cục đá trong khoảnh khắc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 giết chóc lúc này trong lòng cảm thụ chỉ có thể dùng ngũ vị t ạ m trần để hình dung p h u đồ thời đại kết thúc như vậy sao giết chóc tự lẩm bẩm biểu tình trên mặt đã biến đến thập phần giải ra đúng lúc này mấy đạo bạch cốt tiễn từ trên trời giá xuống trực tiếp chúng đích không phòng bị chút nào giết chóc 4 2 n trăm hai mươi b liên miên không dứt đỏ tươi t h ư ờ n g tổn trị số từ giết hại đầu đ ỉ n h phiêu khởi người bị chúng m â y mũi tên giết hại r á n h máu trong nháy mắt bị thanh không ở giết chóc ngã xuống phía trước một cái ý niệm trong đầu trong lòng của hắn cấp tốc hiện lên lao đại trước khi đi nói đúng chi phí bản bang không được công hội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 chiến đấu đến tiếp sau để lộ ra hát ma pháp tháp đại bắc càng làm cho vô số công hội cao tầng kinh hại không thôi thực lực như vậy ở hiện tại chư thần lê minh công hội chúng tuyệt đối không chỉ đệ thất thậm chí có thể xếp tới ba vị trí đầu có thể coi là là như vậy p h ù đồ công hội ở tô tẫn gọi tới hải cốt quân đoàn trước mặt cũng chút nào vô chiêu cái chi lực trực tiếp bị khô lâu vương xuất binh một đường đâm xuyên liền á truyền kỳ cấp phòng ngự kiến trúc hát ma pháp tháp đại bắc ở khô lâu vương trước mặt cũng như giấy dán giống nhau nhưng mà như vậy một quần hổ lang chi sư chỉ là tô tẫn một cái triệu hoán pháp thuật gọi tới sinh vật điều này làm cho không ít người chơi gọi thẳng không có khả năng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 từ một cái tương lai khả kỳ thần cấp người chơi biến thành một cái áp đảo sở hữu công hội bên trên nhân vật cường hãn quật khởi tốc độ làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo đúng lúc này chư thần lê minh quan phương diễn đàn trang đầu chung một cái từ xương đô một điều long biên soạn thiếp mời nhiệt độ trong thời gian rất ngắn t h o a n thăng đến rồi đ ệ nhất phu đô bại trận một cái thuộc về cho tàn thời đại đang ở đến hiện nay duy nhất siêu thần cấp người chơi mọi người khỏe nơi này là xương đô một điều long tin tưởng mọi người đều giống như ta vài phần trung chức mới từ một cái phát sóng trực tiếp thời gian đi ra cuộc chiến đấu này quá trình ta nghĩ ta không cần tiếp qua nhiều lắm lời đại gia trong lòng hẳn là đều có ý kiến của mình cùng kiến giải ở chỗ này ta muốn nói là liên quan tới cho tàn đại thần thực lực cho tàn đại thần thực lực đến cùng nằm ở cái nào một cái cấp bậc thần cấp người chơi ta cảm thấy dùng cái này nữa để gọi cho tàn đại thần là đối với hắn không tôn trọng thử hỏi một cái có cái nào thần cấp người chơi có thể giống như cho tàn đại thần như vậy lấy sức một mình phá hủy một cái đại công hội nơi dùng chân lại có cái nào thần cấp người chơi có thể giống như cho tàn đại thần như vậy một mực tại sáng tạo lịch sử lại có cái nào thần cấp loạn gia nổi tiếng có thể giống như cho tàn đại thần như vậy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 ngầm lũ hội ý tưởng cũng ở đây đàn người chơi trong lòng len lén sinh trường bất quá ngại vì các loại cắt giảm nguyên nhân không có ai đứng ra chủ động biểu đạt chính mình ý nghĩa ước giang nam đứng ở điểm phục sinh trung lòng ương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 Trong con người lóe ra con hảo người quang cửu hận, nàng dự định ẩn nhẫn lóe dự một lớp, phát âm thầm phát rủ. Chờ rủ. đạo ế n lượng, có lực đầy đủ l i đi nhảy tận đúng lúc này. thủ trả đ ra tô Một lúc ạ gợi ý của hệ thống thanh â m ở phù đồ công hội sở hữu ngoạn g i a vang lên bên thai hệ thống công hội nơi dùng chân bị phá hủy nơi dùng chân sở hữu tăng lít hiệu quả tiêu thất công hội đẳng cấp hai khoan thai tới chậm gợi ý của hệ thống thanh â m dường như đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng trực tiếp đem bộ phận người chơi trong lòng cái kia lau lý trí triệt để ép vỡ l u hội ý tưởng cũng như điên cùng sinh dáng dấp dây leo ở bộ phận ngoạn da trong lòng cấp tốc lan trả da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 V.S. Nhân vật nhân chương í n h ở t hai trăm bốn mươi sáu lần thứ hai xuất hiện quái vật công thành tô tẫn là là cho tàn hắn lại tới rồi chạy mau chạy mau a cứu mạng a tô tẫn xuất hiện nhất thời ở phủ đồ công hội người chơi gian đưa tới một hồi không nhỏ gây dối bởi vì lúc trước hải cốt quân đoàn công thành duyên cớ không ít người chơi đối với tô tẫn đã sinh ra bóng ma trong lòng tôi tẫn còn không có đậu thủ cũng đã bất chiến mà sợ ước giang nam nhìn b ộ phát h ỗ n loạn t r à n g diện muốn mở miệng khống chế một chút c ụ c diện có thể lời đến khỏe miệng lại không biết nên nói cái gì ổn định chúng ta có thể thắng vẫn là chạy mau vô luận cái nào một câu đối với hiện tại tình thế này đều không phải là rất có lợi tôi tẫn thực lực bày ở nơi đó tàn sát ở vào nơi này phụ đồ công hội người chơi với hắn mà nói chỉ là một cái nhấp tay suy nghĩ một chút ước giang nam đem suýt chút nữa thì nói ra lại nuốt trở vào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 như vậy phù đồ công hội bên trong lui biết tâm tình không thể nghi ngờ sẽ tới đạt đến một cái trước nay chưa có đ ỉ n h phong đến lúc đó ước giang nam có lẽ sẽ đối mặt không cách nào tưởng tượng gian nan cục diện cho tản người đến c ù n g đang suy nghĩ gì ước giang nam hai mắt phức tạp nhìn giữa không trung tô tẫn tự lẩm bẩm tô tẫn đứng ở tà long hắc cách trên lưng từ trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất p h ù đồ công hội người chơi vì nhanh hơn đến thần hi chấn tô tẫn tuyển trạch sử dụng tà long hắc cách đi đường thành cựu chuyên môn phi hành toạc kỵ tà long hắc cách ở tốc độ di động phương diện thuộc tính tuyệt đối là nghiền ép tam đầu long sở di không tốn mấy phút tô tẫn liền xuất hiện ở thần hi chấn bầu trời quái vật triệu tập đột nhiên một cố lực lượng vô danh liền từ tô tẫn lệnh bài trong tay sao động mà ra hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra giống như là quân đội tiến công lúc trước tiên thổi bay k ẹ i lệ chỉ một thoáng một hồi chấn động kịch liệt xuất hiện ở thần hy ngoài trấn rừng rậm mạnh liệt chấn cảm ở thần hy chấn đều có thể cảm thụ được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 Vẫn còn ở chạy trốn bốn chạy ở phía phù đây ồ công chơi cho chấn. chấn lúc, càng người liền rằng hiện vang trống trên quảng trường trong sống phương trống an hội thay thế, Vội tới trải lại điểm đợi. trải xuất địa sao địa là về vào toàn. địa ở Dù là địa chấn vẫn là cầm chú ước giang nam ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ suy tư màu sắc tô t ấ n mới ư xuất hiện ở thần hy chấn bầu trời tiếp lấy liền xuất hiện địa chấn ước giang nam không tin giữa hai người này không có liên hệ chỉ cho là là tô t ấ n thả ra cầm chú trừ cái đó ra còn có một loại không do cảm giác quen thuộc chậm rãi từ ước giang nam đáy lòng dâng lên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 mà là sớm có dự mưu co lại to lớn cuộc từ lúc một tập đoàn tài chính đầu tư phủ đồ công hội phía trước cũng đã dọn xong ức giang nam cũng bất quá chỉ là một không quan trọng quân cờ bị cái kia duy nhất kỳ thủ thao túng nghĩ tới đây một cố l ạ n h lẹo thấu xương lập tức từ ức giang nam l ư n g dâng lên p h ủ đồ công hội rốt cuộc là t r e o chọc một cái dạng gì được nhân ức giang nam ánh mắt đờ đẫn ngờ ngác nói ra sau một khắc triệu hoán mà đến quái vật quân đoàn cũng đã binh lâm thành hạ chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương hai trăm bốn mươi bảy ba giây phá thành a song off sr a n pfizer đệ hống hống hống thần hy chấn dưới thành t ư ờ n g quái vật quân đoàn ở tùy ý gầm thét hung h ã n tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ thần hy chấn quái vật quân đoàn bộ đội tiên phong đã đạt đến thần hy chấn dưới thành t ư ờ n g tựa hồ đang chờ đợi đến tiếp sau bộ đội đến sở dĩ cũng không có mạo bội khởi xướng tiến công bình quân đẳng cấp cấp bảy mươi quái vật quân đoàn mỗi cái quái vật đều có không thấp trí lực cũng sẽ không giống như thông thường vô nao quái vật như vậy chỉ biết là đấu đá lung tung theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều quái vật ở thần hy chấn dưới thành tưởng tập kết thành đội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 chỉ có thể đợi ở thần hi chấn lý đồng thời sống lại phía sau cũng chỉ sẽ xuất hiện ở thần hi chấn trong sống lại điểm còn như ác ý ở cờ sự t ì n h trong thành c h ấ n thủ vệ quân hiện tại ngay cả q u á i vật công thành sự t ì n h đều không giúp được càng không thể nào đi quản người chơi giữa ác ý chữa đến tây lạc n g ư ờ i đế đô viện quân đến đó đã là sau mười lăm phút sự t ì n h nói cách khác tô tấn có thể trong khoảng thời gian này không cố kỵ gì kích sát phủ đồ công hội người chơi tô tấn khỏe miệng hơi hơi nhét lên sau đó đem tà long hắc cách thu hồi tọa kỵ bên trong không gian vàng vào bay trên trời thuận huyền phủ ở giữa không trung nguyên tố triệu hoán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 trong h ư không đột nhiên xuất hiện từng đợt không gì sánh được lạnh thấu xương hàn phong hàn phong kèm theo trắng tinh băng tinh rớt xuống thần hy chấn trong thiên địa phản phất mông thượng một tầng băng làm màn sân khấu tiếp lấy xuất hiện một đoàn đoàn lửa cháy đỏ rực liệt diễm chậm dai không có vào băng tinh bên trong đem chính mình nhận dấu đi nóng rực liệt diễm kèm theo t h i ể m thức băng tinh dường như giọt mưa vậy rơi vào thần hy trong c h ấ n rơi vào phù đồ công hội người chơi trên người trắng tinh băng tinh dường như mực nước vậy ở người chơi trên người k h u ế c tán ra đem loạn a thân thể hoàn toàn bao vây lại trong khoảnh khắc thần hy chấn trên đường phố liền nhiều hơn từ ngọn các băng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 sở hữu người chơi còn không có từ bị băng phong trong kinh nghi đi ra liền bị vô tình hỏa diễm mang đi sinh mệnh hai trăm bốn mươi ba bốn trăm m ư ơ i ba hai mươi hai một nghìn bốn trăm m ư ơ i bốn hai trăm bốn mươi năm sáu trăm tám mươi bốn từng cái đỏ tươi thương tổn trị số từ ngoạn da đầu đỉnh liên tục phiêu khởi vô số ngoạn da ránh máu tại chỗ bị t h a n h không ở người chơi thi thể ngã xuống trong nháy mắt l i ề n hóa thành từng đạo bạch quan g tại chỗ biến mất tiếp lấy xuất hiện ở thần hy chấn điểm phục sinh bên trong chỉ một thoáng thần hy chấn đều bao phủ ở vô tận giữa bạch quan g hệ thống người đánh chết người chơi ức g i a n a m điểm tội ác một hệ thống người kích sát người chơi giết chóc điểm tội ác một hệ thống người đánh chết người chơi báo tắp tất hỏa điểm tội ác một liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n bên thai không ngừng vang lên tô t ấ n điểm tội ác trong nháy mắt liền tăng trưởng t r ọ n ba chục ngàn điểm nguyên bản thuần bạch sắc trò chơi id vào thời khắc này biến đến không gì sánh được đò bừng giống như là bị tiên huyết nhuộm qua giống nhau tô t ấ n thân thể cũng đang phát tán ra như có như không sát khí m á h liệt tô t ấ n sắc mặt hờ hững cũng không để bụng cái này ba chục ngàn điểm điểm tội ác đang trả thù phù đồ công hội phía trước tô tẫn đã sớm làm xong gánh vác rộng lượng điểm, điểm tội ác bất quá chỉ là một bắt đầu mà thôi t ô tẫn quay đầu nhìn một cái thành tường vị trí phát hiện lúc này tường thành đã sụp đổ hơn phân nửa dùng để bảo vệ thần hy c h ấ n phòng tuyến biến thành quái vật quân đoàn tấn công nhập khẩu cùng lúc đó quái vật quân đoàn đã ồ ạt đánh vào thần hy trong c h ấ n đăng ở đối với không hề sức đ ể kháng nở t ỡ cờ cư dân triển khai tàn sát đối với kiến trúc triển khai phá hư đây là quái vật quân đoàn trời sinh có gia tính bọn họ sẽ phá hư thấy toàn bộ sự vật tàn sát tiếp xúc được toàn bộ sinh vật xem ra quái vật quân đoàn đi tới điểm phục sinh còn cần thời gian nhất định tại quái vật quân đoàn triệt để phá hư điểm phục sinh phía trước đều là thuộc về ta thời gian t ô tẫn ánh mắt lấp lóe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 văng khắp nơi hoa lửa lan tràn bốn phía làm cho cái động khẩu càng thêm tự đại người chơi nhóm rồn d ậ p ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy t ô tận đứng ở giữa không t r u n g từ trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ t ô tận trên mặt mang một vệt nhàn nhạt mỉm cười trong ánh mắt có hàn mang bắt đầu khởi động một cố l ạ n h lẻo thấu xương không hẹn mà cùng từ sở hữu ngoạn ra l ư n g dân g lên cho đến cái hót chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm bốn mươi chín thần điện nở đỡ cờ xuất hiện có tin ta hay không nhất chiêu nhìn n u y ê n phù ở giữa không trung tô tẫn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 giống như tô tẫn như vậy trực tiếp mở miệng khiêu khích trước đây cũng có quá nhưng hạ tràng không một không phải thập phần thế thảm không phải là bị toàn thế giới phát lệnh truy nã chính là bị nào đó tổ chức nhét vào ám sát danh sách trò chơi thể nghiệm xuống dốc không h a n h điều này cũng làm cho rất nhiều người chơi đặt thành một cái chu nhận g n thức vậy chính là có thực lực nở tờ cờ chọc không được có thế lực chỗ dựa nở tờ cờ càng chọc không được bởi vì có thực lực nở tờ cờ biết giết chết n g ư ờ i có thế lực chỗ dựa nở tờ cờ sẽ để cho người giết chết ngươi cùng loại thần điện đại giáo chủ không hề nghi ngờ chính là người chơi trong mắt đã có thực lực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 thần điện thế lực lớn là đại nhưng cũng không có bệnh thành một sợi dây thừng mà là từng người tự chiến thậm chí hai phe đều có đối địch bởi vì tín ngưỡng thần linh bất đồng duyên cớ sở dĩ bất đồng thần điện trong lúc đó cũng sẽ hai phe đều có ma sát chỉ bất quá bởi vì chư thần biến mất duyên cớ sở dĩ không có bạo phát chân chính chiến tranh giống như tây lạc n g ư ờ i đế quốc đại bộ phận thần điện đều là tín ngưỡng quang minh chi thần đi qua những thứ này thần điện chuyển chức mục sư đều có thể thu được trình độ nhất định trị liệu tam phúc thánh kỵ sĩ thánh quang lực lượng cũng sẽ so với tín ngưỡng còn lại thần điện thánh kỵ sĩ mạnh hơn một chút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 tô tận ngón tay cấp tốc huy động một phát to lớn hỏa cầu nhất thời từ y theo tu thẹo thở dài trượng tiêm phú n ra ngoài gao thét hướng thần điện đại giáo chủ bay tới ở trước mắt bao người h ỏ a cầu m ệ n h t r u n g vẫn còn khiếp sợ trạng thái thần điện đại trưởng lão với anh một phát cùng loại bạo tạc lúc tiếng oanh minh vang vọng t o à n trường chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm năm mươi mốt chấn động mọi người miểu sát phù đồ công hội to lớn hỏa cầu ở thần điện đại giáo trù trên người nổ bể ra tới bị phỏng hoa lửa hướng bốn phía vầy ra đi hòa diễm nóng rực gầm t h t đem thôn ở lớn đại họa cầu c h ú n g mục tiêu thần điện đại giáo chủ đồng thời một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ thần điện đại giáo chủ đầu đỉnh bay lên đứng lên trực tiếp thanh không thần điện đại giáo chủ danh máu thần điện đại giáo chủ mặc dù là cấp tám mươi kim cương cấp nờ ở c cờ nhưng trên bản chất còn là một g i a giòn chức nghiệp cứ việc có nờ cờ ván khuôn gia trì nhưng hp tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mười vạn suất đầu căn bản không tiếp nổi tô t ấ n chiêu này cực hiệu bạo viêm thuật bị thanh không hp thần điện đại giáo chủ trận to hai mắt trên mặt mang không thể tin thân sắc phía trước tô tẫn lời nói bị hắn cho là cuộn vọng đồ lời nói đi khùng hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình biết thực sự bị tô t ấ n lấy thế tồi khô lạp hủ nhất chiêu miểu sát k i n h nhuần thần điện ra hỏa người sẽ không thần điện đại giáo chủ lời nói đều vẫn chưa nói hết ngã gục liền biến thành một cụ lanh băng b ă n g thi thể thần hy chấn thần điện đại giáo chủ t ố t hệ thống n g ư ơ i đánh chết thần hy chấn quang minh thần điện đại giáo chủ ô nước quang minh thần điện danh vọng một nghìn hệ thống quang minh thần điện hiện nay thái độ đối với ngươi là cựu thị hệ thống ngươi đem không cách nào tiến nhập quang minh thần điện cũng đem gặp quang minh thần điện truy sát ba đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên h a i tô tẫn trên mặt vẫn là một bộ chấn định như thường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 v ớ i anh một hồi sóng lửa nhất thời lấy tô t ấ n làm trung tâm hướng bốn phía khuyết t á n ra cường hạn sức đẩy trong sát na đem tô t ấ n không khí chung quanh đẩy ra tạo thành một mảnh chân không nóng rực sóng lửa sen lẫn một cỗ khí thế không thể địch nổi hướng bốn phương tám hướng tịch quyền đi mười tên thánh đường võ sĩ ở tiếp xúc được sóng lửa trong náy mắt liền bị kháng cự hỏa hoàn kèm theo cường lực sức đẩy trực tiếp bắn ra ngoài lửa cháy h ừ n g h ự c ở trong khoảnh khắc liền đem mười tên thánh đường võ sĩ nuốt chừng lấy sáu một nghìn hai trăm ba mươi b ố sáu trăm ba mươi hai hai mươi ba sáu trăm ba mươi ba b ố n mươi hai mười cái đỏ tươi thương tổn trị số từ mười t Như, như t r mười tên thánh đường võ sĩ trên không trung sẹt qua một đường vào cùng tiếp lấy nặng nề mà nện xuống đất đập ra mười cái không lớn không nhỏ hố sâu màu bạc trắng chế thức trên khôi giáp cũng nhiều ra khỏi từng đạo nám đen bị bỏng vết tích khuôn mặt cũng bị cháy sạch một mảnh cháy đen nhìn không da dáng dấp ban đầu đều không ngoại lệ mười tên thánh đường võ sĩ đều đánh mất sinh mệnh ký tức biến thành cùng thần điện đại giáo chủ ôn nước giống nhau lánh băng băng thi thể hệ thống người n đ á hệ chết thần hy chấn quang Minh thần Quang i đ n cao dài thống á n đường võ sĩ lôi liệt, Quang Minh thần điện danh vọng h hệ h võ sĩ lôi liệt, t người đánh chết thần hy chấn chết hy quang minh thần điện cao dài t hiện á n đường h võ sĩ đa t khác, Minh Quang thần đ d a nay h hệ thống. vọng q u n Minh thần điện hiện n g a thái độ đối với ngươi là c ă m hận hệ thống ngươi đem l ọ t vào quang minh thần điện toàn lực truy sát liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ậ n bên thai không ngừng vang lên đại biểu cho tô t ậ n thời khắc này tình cảnh đã trở nên có chút nguy hiểm nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào phổ thông người chơi tới đối mặt tình huống như vậy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 sở hữu ngoạn da trên mặt đều không hẹn mà cùng treo lên một bộ tuyệt vọng màu sắc nợ tờ cờ tử vong không thể nghi ngờ làm cho phù đồ công hội người chơi trong lòng cảm giác an toàn toàn bộ mất đi nhìn đứng ở không trung tô tẫn không có có người trong lòng dám dâng lên tâm tư phản kháng tô tẫn nhìn trên mặt đất một đám phù đồ công hội người chơi khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười t à n nhậm nay chấm dứt ra. Phù đồ công hội tên này, thành ra. chấm lịch Phù hội dứt triệt triệt trở đồ để để sẽ s ý ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì Trưng 252, tàn sát phủ công hội người chơi. tự r ư người n tàn công g sát t phủ hội chơi. đồ cho là tối t â m khó hiểu chú ngữ từ tô tẫn trong miệng dường như mưa rông chấp giật vậy đọc lên giờ bốn giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một đạo kịch liệt hỏa nguyên tố ba động lập tức từ tô tẫn trong tay y theo tu thẹo thở dài bên trên đời r a liệt d i ễ m phần thiên tô tẫn mạnh đến huy động trong tay p h á p trượng tràn ngập ở toàn bộ đất trời giữa hỏa nguyên tố chi lực đột nhiên bạo liệt mở ra trạm bầu trời màu làm trong nháy mắt biến đến âm chầm không gì sánh được giống như là nhanh muốn mưa đi báo trong thiên địa khí tức đột nhiên biến đến phi thường nặng n ề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 mạn thiên hỏa diễm dần dần biến mất bầu trời âm chầm chậm ra trong bất quá tô t ấ n lại không có dừng lại công kích bước chân từng cái cường lực phạm vì công kích kỹ năng từ trong tay hắn liên tục không ngừng mà phóng thích ra ngoài cao ngạch pháp thương đủ để m i ệ n sắt đám này bình quân đẳng cấp bất quá hai mươi lẻ vẹo người chơi l ử a cháy h ừ n g h ự c thiêu đốt ở trong khoảnh khắc lần thứ hai đem p h ủ đồ công hội người chơi thốt vệ mới vừa trải qua mấy lần tử vong p h ủ đồ công hội người chơi tiếp tục lâm vào tử vong tuần hoàn bên trong thi thể mới xuất hiện ở bên trên không có mấy giây liên hóa thành một đạo bạch quang tại chỗ biến mất tiếp lấy xuất hiện ở cách đó không xa vị trí. sau đó đụng phải tô t ấ n hỏa diễm công kích phía sau lại cấp tốc chết đi từng cổ thi thể giống như là bị ngọn lửa đốt thành c h o bụi v ậ y tiêu tán ở trong thiên địa cũng tìm không được nữa một tia tồn tại vết tích cung tử vong tuần hoàn cùng một nhịp thở chính là phù đồ công hội ngoạn gia đẳng cấp sở hữu phù đồ công hội ngoạn gia đẳng cấp dường như thác nước lưu thủy cấp tốc hạ xuống từ hai m năm hai sáu cấp t h ê đội thứ nhất người chơi trong n g á y mắt biến thành m ộ ư ơ i cấp bảy cấp tám t h ê đội thứ hai người chơi từ m ộ ư ơ i cấp bảy cấp tám t h a đội thứ hai người chơi biến thành m ư ơ i cấp bốn cấp năm t h a đội thứ ba người chơi thậm chí trực tiếp điện phá đến rồi dưới m ư ơ i cấp vứt bỏ thanh đồng cấp chức nghiệp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 nếu như bỏ qua đẳng cấp cùng trang bị như vậy phù đồ công hội thực lực không thể nghi ngờ sẽ như cùng là cổ phiếu sụt tựa như giảm xuống tổn thất danh tiếng đồng thời thực lực cũng sẽ lọt vào rất khó vãn hồi tổn thất về sau muốn đông sơn tái k h ở i không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện hết sức khó khăn đứng ở góc độ khách quan đến xem ức giang nam tuyển trạch không gì đáng trách nàng dù sao cũng là một cái thương nhân thương nhân thiên tính trục lợi lựa chọn như thế nào lợi ích cao nàng thì càng có khuyên hướng làm ra lựa chọn như thế nào nhưng là đứng ở phù đồ công hội ngoạn gia góc độ đến xem đây chính là đối với công hội vinh dự phản bội bọn họ là vạn vạn không tiếp thụ nổi đại bộ phận người chơi lựa chọn thủ vững tại chỗ cùng tô tẫn chiến đấu đến cùng một số ít người chơi lựa chọn l y khai phủ đồ công hội nơi này một số ít người chơi chỉ là tương đối mà nói trên thực tế cũng là một cái có chút số lượng khổng lồ điểm ấy từ lui biết tin tức xuất hiện tần suất là trước kia gấp ba là có thể nhìn ra được theo thời gian trôi qua phủ đồ công hội thành viên dòng tên đang không ngừng giảm bớt nhưng mà tô tẫn giờ bs cho tới bây giờ sẽ không có dừng lại hiện tại cũng đã loạn dậy rồi chưa xem ra ước giang nam nữ nhân này lại là một cái quyết định sai lầm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 từng cái cường lực phạm vì pháp thuật từ tô tẫn trong tay thả ra ngoài trong thiên địa mênh mông nguyên tố chi lực dường như đồ chơi giống nhau bị tô tẫn giữ bàn tay ngự pháp giả cấp cho tinh xảo năng lực thao túng làm cho tô tẫn giờ tờ s năng lực nâng cao một b ư ớ c điểm phục sinh bên trong phủ đồ công hội người chơi không ngừng sống lại sau đó không ngừng tử vong bình quân đẳng cấp đã từ lúc mới bắt đầu hơn hai mươi cấp rơi đến chỉ có cấp bảy cấp tám có thể coi là là như thế này phần lớn người chơi cũng còn không có tuyển chạch lò gập tạm lánh phong ba mà là tại chống lại ước giang nam mệnh lệnh vì trong lòng mình vinh dự mà chiến ước giang nam thấy thế không khỏi biến đến thập phần phất nộ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 đều không ngoại lệ đều tràn đầy mê man màu sắc bọn họ không biết bọn họ muốn làm gì phải đi phản kháng tô tẫn vẫn là ly khai trò chơi hay là tiếp tục đợi ở chỗ này bị dết trở về không cấp thiếu người dẫn đầu những người này liền trở thành một đám bò đi lạc vào lúc này không ít người chơi đưa mắt về phía trong đám người dết chóc trên người bọn họ không có quyền vừa rồi liên tục vang lên ba đạo gợi ý của hệ thống thanh nhâm nội dung từ ước giang nam rời khỏi phù đồ công hội đến bây giờ đã qua sấp xỉ hai phút ý vị này kế tiếp trong vòng một phút nếu như bọn họ lại không tuyển ra hội trường mới như vậy phù đồ công hội tên này sẽ biến thành lịch sử triệt triệt để, để tiêu thất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 phía sau kịch t ì n h tốc độ cũng sẽ không kéo khẳng định sẽ viết đến trò chơi hiện thực dung hợp đại gia yên tâm truy chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Trưng trong người chơi trên đỉnh đầu ai đi biến hóa, Tô Tấn không khỏi khẽ thở dài một、hơi. Trong lòng đồng thời lên một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. đột một tại truy tìm Cương sưng người như được danh vạn nhân Nam nhìn sinh bên đỉnh biến không lòng đồng dâng lên buồn này giống nhiên chính giác giác Kim khỏi khẽ ai điểm chơi ai đi dài hơi. loại Loại chiếm cảm cảm mực cấp phục cớ hóa, vô đồ. đầu Bộ, là là như g u y lấy ê n bản còn c vì u lâu y này ệ n làm phải thể mới rất có đ ợ c chỉ có, tháng, công lịch Không nghĩ thời tháng, phù hội thành Như gian liền tới một trở mới, đồ sử. vậy trải qua thật đúng là ma huyện a hồi tưởng lại tự trọng sinh tới nay trải qua t ô tẫn không khỏi cảm thắn một câu thế sự vô thường lúc đầu trọng sinh lúc t ô tẫn mục tiêu rất thuần khiết túy cũng rất đơn giản đó chính là trở thành người chơi đệ nhất nhân thuận tiện đối với phù đồ công hội tiến hành báo thủ hắn vốn tưởng rằng bằng lực lượng của chính mình cần đi qua thời gian rất lâu như hoa cùng bố cục mới có thể thành công báo thủ phù đồ công hội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 biến đến không gì sánh được tàn phá bất kham khắp nơi đều tràn đầy tiên huyết cùng hải q u ố t trải qua không ngừng tiến công quái vật quân đoàn cùng điểm phục sinh giữa khoảng cách đã không xa điểm phục sinh bị thiết lập tại thần h y chấn thành c h ấ n trong đại sảnh thành trấn đại sảnh liên quan đến thành trấn tồn vong một khi thành trấn đại sảnh bị phá hư như vậy toàn bộ thần h y chấn sẽ trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích đại biểu cho thành trấn bị hoàn toàn phá hư cũng đại biểu trận này quái vật công thành chiến tướng biết vẽ xuống một cái dấu trầm tròn t ô tẫn nhìn thoáng qua sau đó liền thu hồi ánh mắt trong ánh mắt không có nửa phần tình cảm ba đậu hắn đang suy tư càng thêm chuyện trọng yếu. từ tô t ấ n công kích thần hy trấn quang minh thần điện đại giáo chủ một khắc kia bắt đầu liên đã định trước tô tẫn đã đứng ở hiện tại tây lạc ngươi đế quốc gia cấp thống trị đối lập mặt mặc dù đang ngày mai sau đó tây lạc ngươi đế quốc gia cấp thống trị sẽ gặp phát sinh một lần đại tệ bài nhưng thời khắc này tô tẫn không thể nghi ngờ là không tiến vào được tây lạc ngươi đế quốc bất luận cái gì thành trấn không riêng gì bởi vì quang minh thần điện thái độ đối với hắn là c ắ m hận đồng thời sẽ đối với hắn tiến hành toàn lực kích sát mà là bởi vì tô tẫn ở đánh chết nhiều như vậy người chơi sau đó điểm tội ác đã tới hai trăm tám mươi ngàn điểm đỉnh đầu hai đi đã không riêng gì đỏ tím bẩm mà là tử biến thành màu、đen.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 hiện tại ly khai tây lạc ngươi đế đô mới là thượng sách đợi đến giờ lờ cờ mở ra lúc tái xuất hiện cái kia thời gian cũng đem là ta đục nước béo có thời cơ tốt nhất tô tẫn ánh mắt lấp lóe khoe miệng hơi hơi nít h lên loại này biết trước tất cả năng lực làm cho hắn có thể tránh được rất nhiều không cần thiết nguy hiểm tô tẫn cuối cùng nhìn một cái điểm phục sinh bên trong đã biến thành tán nhân ngoạn ra một đám người chơi sau đó liền xoay người ly khai lưu lại một mảnh nhỏ vẫn còn trạng thái đờ đẫn người chơi nhóm chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá n ê n ca biết nên viết cái gì chương hai trăm năm mươi sáu chư thần động đất Bị rộng n khắp ồ ồ ồ ta h ứ c tờ i chỗ mờ t đỡ đẫn n g ư bị hắn rét mười lần a trang bị đều rơi sạch không có bị rét đến linh cấp liền vui chụp a ngo t à o kinh lịch vừa rồi quả thực quá thống khổ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 bởi vì lại rết xuống phía dưới cấp bậc của bọn hắn cùng trang bị cũng nhanh về không cũng không các loại chờ đám này người chơi vui vẻ lâu lắm khi thế hung hăng quái vật quân đoàn thế như trẻ tre đi tới đi tới một đám l o ạ n da trước mặt mới trải qua nguyên tố thanh tẩy một đám người chơi lại tao thụ một lần quái vật c ù n giã công kích thanh tẩy vòng ngoài thành trấn đại s ả n h cũng bị quái vật quân đoàn trắng trợn phá hư nợ cờ chết thì chết thương thì thương liên trấn thủ điểm phục sinh thần điện nợ cờ cũng bị tô tẫn đều m i ễ sát tây lạc ngươi đế đô trợ giút cũng vẫn còn ở trên đường coi như trợ giút chạy tới cũng không nhất định là bình quân đẳng có thể nói bây giờ không có người có thể cạn dừng con quái vật này quân đoàn thế tiến công ba ba ba từng đạo bạch quang liên tiếp ở điểm phục sinh bên trong xuất hiện mới vừa vẫn còn ở may mắn sống sót sau hai nạn người chơi nhóm trò chơi hình ảnh lần thứ hai biến đến một mảnh hát bạch bất quá quái vật quân đoàn sẽ không thủ thi cũng sẽ không đem người chơi c h ặ n giết thiên tính của bọn họ cũng không phải là giết chóc mà là phá hư ở k í c h sát hết người chơi sau đó quái vật quân đoàn liền bắt đầu cường điệu với phá hư thành trấn đại s ả n h sau một lát khi thế hùng vĩ thành trấn đại sành liền hóa thành đầy đất phế tích hệ thống thần hi trấn đã bị phá hủy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 tâm tình kích động người chơi nhóm r ồ n dập chạy đến quan phương diễn đàn mở tổ kít bọn họ cảm thấy ngày hôm nay chính mình đã trải qua người bình thường cả đ ờ i đều không gặp được sự tình tuy là chuyện kết quả rất không xong nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đem chuyện nào chia sẻ đến quan phương trên diễn đàn ở nơi này đàn người chơi mở tổ kít không lâu sau chư thần lê minh quan phương trên diễn đàn liên quan tới tô t ấ n cùng phù đồ công hội nhiệt độ lần thứ hai tăng vọt đại bộ phận người chơi áp căn cũng không có nghĩ tới ở phá hủy phù đồ công hội công hội nơi dùng chân phía sau tô tẫn dĩ nhiên đ a n thương tất mã đi tới thần hi trấn băng vào sức một mình nghiền ép sở hữu người chơi đem phù đồ công hội một đám người chơi giống như xuất sinh tùy ý tàn sát theo một vị thành viên thống kê không trọn vẹn ở mấy phút ngắn ngủi trong thời gian phù đồ công hội ngoạn gia bình quân tử vong số lần là tám lần nếu như dùng trò chơi thuật ngữ mà nói nói cái này không hề nghi ngờ chính là thủ thi bất quá cùng quá khứ một đám người thủ một số ít thi thể của người bất đồng lần này là tô tẫn một người ở thủ một cái đại công hội tất cả mọi người thi thể toàn bộ quá trình phù đồ công hội căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng chỉ có thể mặc cho tô tẫn xâm lược sự tính đến nơi đây cũng đã thập phần vượt quá ngoạn gia tưởng tượng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 không hề nghi ngờ là tô t ấ n có lực lượng tô t ấ n ở chỗ này lần cùng phù đồ công hội đối chọi trung biểu diễn lực lượng đủ để làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng binh cường mã tráng hải q u ố t quân đoàn có thể ở thời gian cực ngắn bên trong phá hủy một tòa đại công hội công hội nơi dùng chân còn có ở trong nháy mắt liền có thể phá hủy một tòa thành trấn siêu cường quái vật quân đoàn cứ việc từ đầu tới đôi tô t ấ n cũng không có cùng quái vật quân đoàn từng có trực tiếp chuyển động cùng nhau nhưng không có ai biết ngu hồ hồ cho rằng cái này cùng tô tẫn không có quan hệ bởi vì không có chuyện trùng hợp như vậy ở tô tẫn muốn tìm phù đồ công hội phiền toái thời điểm cự ra phát hiện một lần q á i vật công thành. cộng thêm cái kia chưa bao giờ nghe siêu cường pháp thuật phóng thích cấm chú như cùng ă n cơm uống nước một dạng h ung dung thoải mái vô số sự tình kết hợp lại tô t ấ n vô địch hình tượng không hề nghi ngờ càng sâu sắc hơn lòng người sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua cùng kết quả trải qua ngắn ngủi lên men cùng truyền bá cũng đã có không ít người biết được bởi vì tô t ấ n cùng phù đồ công hội ân o á n giữa nhiệt độ thực sự rất cao liền không ít chạy hưu nhàn ngu nhạc tới phật hệ người chơi đều gia nhập văn dư a đại quân đội ngũ cũng không có thiếu người rốt cuộc chú ý tới tô tẫn chức nghiệp biến hóa từ diễm tri vương biến thành ngự phát giả cộng thêm tô tẫn triển lộ ra đối với nguyên tố lực trường khống. Trong lúc nhất thời,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 chương n hai trăm năm mươi bảy bất tường chi giới ngàn năm trước bí tân ngồi ở trong pháp sư tháp trung tâm trên nề bêm tô tẫn cũng không có vội vã thăng cấp thâm viên chi giới mà là chiếc đem bám vào với trên cánh tay alin kêu gọi ra ông ngong ngong chỉ một thoáng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 chơi trong tay kim sắc mái tóc sau một lát tô t ấ n chậm rãi mở miệng hỏi alin n g ư ơ i biết vật này không tô t ấ n cơ cơ trên ngón tay thâm viên chi giới trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi màu sắc thâm viên chi giới là tô t ấ n trên người có mấy đại một trong những bí mật mấy lần trải qua chứng minh thâm viên chi giới cùng thâm viên ác ma thậm chí thâm viên đều có không nhẹ liên hệ kèm theo kỹ năng ác ma biến thân sẽ để cho tô t ấ n trực tiếp biến thành một con thâm viên ác ma cái khác kỹ năng thâm viên chi môn càng là có thể nối thẳng thâm viên bất quá cẩn thận tô tẫn cũng không tính ở không hề chuẩn bị dưới tình huống liền mở ra thâm viên chi môn tờ dê tần t hy điện thực nghiệm trong nhật ký cũng nói cho tô t ậ n thâm viên chi giới chúng cất giấu một con ác ma cái này chỉ ác ma biết theo thâm viên chi giới phẩm giai cấp tiến hóa biến đến buộc phát cường đại cuối cùng thậm chí biết thôn vệ sở hữu giả linh hồn tờ dê tần t hy điện chính là người bị hại bất quá ở thâm viên chi giới tiến giai thanh đồng cấp lúc cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường nào tương phản trả lại cho tô t ậ n mang đến một cái cường hạn biến thân kỹ năng ác ma biến thân bất quá tô tẫn lại không có vì vậy buông cảnh giác toàn bộ vận mạng quà tặng phía sau thường thường đều âm thầm ngọn tốt làm giá cả tô tẫn đối với thâm viên chi giới thời khắc đều bảo trì l hiện nay thâm viên trí giới tiến hóa tiến độ là hai ba lại thôn vệ nhất kiện thanh đồng cấp trang bị liền có thể tiến ra i đến bạch ngân cấp đổi lại còn lại người chơi lúc này khả năng đã sớm không kịp chờ đợi xuất r a trang bị cung cấp thâm viên trí giới thôn vệ nhưng xem qua tợ tờ dệt tờn h y điện thực nghiệm nhật ký tô tẫn cũng không có vội vã tiến hóa thâm viên trí giới mà là chuẩn bị tìm alins hỏi một chút liên quan tới thâm viên trí giới cùng với vực sâu sự tình sinh động với bốn năm trước chư thần đại lục alins đúng lúc cùng tợ tờ dệt tờn hi điện là người cùng một thời đại e rằng nàng sẽ biết điểm cái gì ô n ý nghĩ như vậy tô tẫn mới có mới vừa vấn đề Hắn đ xuất phát từ nguyên nhân này tô tẫn mới có thể yên tâm như thế hỏi alins có quan hệ thâm viên t r i giới sự tỉnh đầu tựa vào tô tẫn trong ngực alins nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tô tẫn trên ngón tay thâm viên trí giới Alinz trên gương mặt tươi cười đầu tiên là hiện ra vẻ nghi ngờ màu sắc đang quan sát thêm vài lần sau đó cái này l a u nghi hoặc màu sắc liền chuyển hóa thành khiếp sợ sau đó biến thành kinh hãi cứ nhiên là nó Alinz mặt cười chấp nhận giống như là nghĩ tới chuyện kinh khủng gì yêu kiểu thân thể cũng theo nhẹ nhàng run r ậ y tô t ậ n hơi n h ư mày có thể để cho Alinz như vậy một vị đã từng cấp độ x ử thi cường giả thần sắc lộ ra vẻ mặt như thế xem ra thâm viên trí giới lai lịch khả năng so với tô tẫn trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm bất quá a l i n thần tình biến hóa cũng vừa vặn cho thấy nàng biết liên quan tới thâm viên trí giới sự tỉnh hơn nữa nhìn dáng vẻ còn chưa phải là sơ bộ hiểu rõ mà là có trình độ nhất định hiểu rõ đừng sợ có ta ở đây t ô t ấ n nhẹ nhàng mà vô alin h lưng đem alin h ôm thật chặt vào trong ngực của mình ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói ra hắn không gấp truy vấn alin h càng nhiều liên quan tới thâm viên chi giới sự t ì n h lúc này lấy alin h trạng thái mạnh mẽ đàm luận thâm viên chi giới sự t ì n h không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại giá vì s ư ơ n g t ô t ấ n thanh em truyền vào alin trong thai êm h á ngự điệu trong nháy mắt v u t lên alin sợ hãi trong lòng giống như là ban đầu ở nơi này và t ô tẫn ký kết linh hồn ký sinh quan hệ lúc tình hình giống nhau t ô t ấ n lại một lần nữa đưa cho a l i n h trước nay chưa có cảm giác an toàn làm cho a l i n h viên kia bị băng phong ngàn năm dài tâm cảm nhận được một cô nóng rực ấm áp a l i n h liền lấy như vậy có chút thái m ộ i tư thế bị t ô t ấ n ôm hai người đều không nói gì đều đang hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh cùng ấm áp một lúc lâu a l i n h lần thứ hai n g n g đầu băng lam sắc hai chòng mắt ôn lu đánh giá t ô t ấ n đôi môi thật mỏng hơi m ơ n khởi sau đó câu dẫn ra một vệ đường con mờ nhìn ra được alinz tâm tình không tệ lúc này trên mặt của nàng lại cũng nhìn không thấy nửa phần sợ hãi màu sắc t ô tẫn thấy thế cũng không có chủ động mở miệm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 Có trong h nhận thấy được một việc đó chính là đạt được thâm ể viên một đạt t được đó được việc là i giới, cũng không là một chuyện không viên triệt đầu triệt đôi bất tưởng chi giới. chuyện tốn là một một tốt triệt đây triệt bất lịch i lời nói n trong h thể biết, có được sử có không ít người giống như tô tẫn đều từng từng thu được thâm viên t r i giới bất quá lại không có đứng vững thâm viên t r i giới bị thêm vào bất t ư ở n g dồn dập chết đi không ai có kết cục tốt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 tô tẫn trong đầu tâm tư bay tán loạn các loại các dạng suy đoán cùng thôi chắc như nấm mọc sau mưa mang vậy toát ra alin skip lấy nói ra vạn thần điện ở nhã đ ồ dịp phi nơi phế tích xây dựng một tòa khí thế khoáng đạt cung điện tòa cung điện này cũng được mệnh danh là vạn thần điện ở hủy diệt nhã đ ồ dịp phi sau đó vạn thần điện liền lại cũng không có bất kỳ động tác gì ta từng ở bốn ngàn năm trước đi qua vạn thần điện vì giải quyết trái tim của ta vấn đề có thể chỉ tới đặt vạn thần điện sát biên giới ta liền bị một cỗ cấm chế lực lượng cắt đứt ở tại bên ngoài mặc cho ta làm sao thi triển lực lượng đều không thể đột phá tầng n à y cấm chế nếu như cho t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 vạn thần điện tô tẫn kiếp t r ư ớ c và kiếp này đều đi quá kiếp trước tô tẫn từng là để thang trang bị chất lượng và đẳng cấp từng ở vạn thần điện trà trộn qua một đoạn thời gian kiếp này tô tẫn càng là ở vạn thần điện bắt lại thế giới bột t ù n t r ủ vong linh thủ sát bất quá vô luận là kiếp t r ư ớ c hay là kiếp này mảnh khu vực kia tên đều gọi là vạn thần điện di chỉ đó là một mảnh khổng lồ kiến trúc phế tích bị một mảnh kéo không dứt rừng r ẫ m bao vây cùng á l i n h miêu tả bên trong vạn thần điện có không nhỏ khác biệt nhưng địa lý vị trí đều nằm ở chư thần đại lục trung ương bất quá tô tẫn cũng có thể lý giải á lính ngủ say mấy nghìn năm thời、gian.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 như vậy kỹ năng này liền không phát huy được bất kỳ tác dụng gì t ô t ậ n đem kèm này chậm rãi đặt ở thâm viên chi giới bên trên thâm viên chi giới không kịp chờ đợi thả ra một đạo ngọn lửa đen kịt ngọn lửa đen kịt trong nháy mắt liền đem trang bị bao trùm bao phủ thôn p h ệ hòa diễm cháy lương h ự c bị cắn n u ố t trang bị dường như trong mùa hè kem ốc quế giống nhau cấp tốc hòa tan cối u cùng hóa thành một vệ cho tàn biến mất một đạo ấu quan từ thâm viên chi giới mặt ngoài t h i ế thước thâm viên chi giới lần thứ hai k ở i ra vài phần trước đây phong cách cổ xưa biến đến tỏa ra ánh sáng lung linh đứng lên chiếp nhẫn trung ương vị trí một viên đen nh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 bất quá ác ma đẳng cấp cùng cấp bậc thậm chí t r ù n g loại đều không phải là cố định không đổi mà là cùng triệu hoán giả móc đối thượng như triệu hoán hoàng kim kỵ sĩ giống nhau theo tô t ấ n thực lực đề thăng gọi tới sinh vật thực lực cũng sẽ tăng mạnh bằng tô t ấ n hiện tại cấp bảy mươi truyền kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn thực lực gọi tới ác ma ít nhất là một tá truyền kỳ cấp đại ác ma nếu như cái này chỉ ác ma t r ù n g tộc cường lực đến đ â u một điểm thậm chí có thể đối kháng truyền kỳ cấp cường giả tô tẫn thỏa mãn gật gật đầu sau đó đem thu hồi ánh mắt lại thâm viên chi g i i tiến hóa đã hoàn thành tô tẫn cũng nên đem lực chú ý phóng tới những chuyện khác mặt trên bây giờ cách bộ thứ hai giờ lờ cờ hát cám tinh linh mở ra chỉ còn lại không tới thời gian một ngày tô t ấ n thực lực m ỗ i đề t h ă n g một phần là có thể tại sắp đến trong đại chiến chiếm giữ nhiều quyền phát biểu hơn cùng những cái này đi theo nở đợ cờ cái mông phía sau nhặt đồ ăn người chơi bất đồng tô t ấ n mới chỉ có chẳng đáng với đi ăn những cái này canh thừa thịt nguội hắn muốn làm trên bàn ăn người tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi n í t lên sau đó đem trong túi đeo lưng quỷ bí chi đầu đem ra quỷ bí chi đầu thời gian cuộn nó sớm đã kết thúc bất quá tô tẫn lần trước lo lắng sẽ ảnh hưởng phía sau l ữ trình sở dĩ cũng không có sử dụng bất quá lúc này tô t ấ n đã không có ngày xưa nhiều như vậy lo lắng lại từ a l i n h trong miệng h i ể u được vạn thần điện cùng nhã đồ dịp phịt bí ẩn phía sau tô t ấ n thầm nghĩ muốn thu được lực lượng ý tưởng trở nên b ộ phát mách liệt thái độ bình thường dưới năm mươi điểm may mắn mở ra hoàng kim chi lực sau có sáu mươi điểm ta không tin như vậy trạng thái biết đụng vào cái k i a hư vô phiêu miệng vận rủi hệ thống ngươi mở ra hoàng kim chi lực may mắn thuộc tính mười chỉ một thoáng một đạo trói mắt kim q u a n g từ tô t ấ n đầu đỉnh dâng lên tô tẫn miết miệng lên một tia độ cung sau đó đem vật cầm trong tay quỷ bí chi đầu ném ra ngoài quỷ bí chi đầu trên mặt đất x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 sau đó xoay người đi về phía trên nệ b e m a l y n s đưa nàng bế lên bây giờ cách bộ thứ hai giờ lờ cờ hát cám tinh linh mở ra còn có một đoạn thời gian tôi tẫn không tính làm tiếp những chuyện khác chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên b i ế t cái gì Trưng hát thần chư hàng Lẹn thẻ. cám lầm bào lụ. đại khoảng cách tôi tẫn thăng cấp hết thâm viên chi giới đã qua m ộ ư ơ i giờ lúc này chư thần lê minh bên trong thời gian đã tiến nhập đêm khuya bầu trời đen kịt bên trong đều biết khỏa đầy sao làm đẹp một vòng trăng sáng chiếu sáng yên tĩnh xì lộ đế đô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 hiện tại khẳng định có không ít người đã bắt đầu hát suy tô t ấ n hiện tại càng nhiều đúng vậy ôm xem kịch vui thái độ người chơi nhóm đều muốn nhìn tô t ấ n biết ứng đối như thế nào đến từ nở tờ cờ, cờ phát lệnh truy nã đúng lúc này từ không trung rơi ánh trăng trong ngần đột nhiên ảm phai nhạt hạ bạch ánh trăng lúc này bị một đoàn h ắ t vụ bao phủ đại địa giống như là bị bịt kín một tầng màu đen x e n lý gì biến đến đen kịt một màu toàn bộ sĩ lộ đế cũng theo lâm vào trong một m ả n g bóng tối chỉ có quý tộc khu vực ma pháp đang còn lừng lánh ánh sáng yêu đ t không chỉ là sĩ lộ đế đô liền toàn bộ sĩ lộ đế quốc thậm chí là cả phiến chư thần đại lục đại lục vào thời khắc này đều lâm vào trong bóng tối những thứ này bị bóng tối bao trùm khu vực đều có một cái giống nhau đặc điểm đó chính là tiếp giáp h ắ t cám ao đầm rốt cuộc đã tới sao ở vào xì lộ đế đô thành bên ngoài tô tẫn nhìn một màn này khoe miệng hơi hơi nếết lên ở ngoài thành chờ đợi mấy canh giờ sau đó tô tẫn rốt cuộc chờ đến chính mình phải đợi đồ đạc phát sinh trước mắt một màn này cùng tô tẫn tiếp t r ư ớ c tự mình trải qua giống nhau như lúc đây là bộ thứ hai giờ lở cờ h ắ t cám tinh linh mở ra trước khúc nhà dạo trên bầu trời dị trạng cũng không phải là ngẫu nhiên sự kiện trọng sinh mà đến tô tẫn biết đây là hiện giữ h á cám tinh linh vương bỉn để làm giá quỷ dùng khói đen tre phủ trăng sáng sử dụng chư thần đại lục đại bộ phận phân khu vực rơi vào hắc ám do đó thuận tiện hắc ám tinh linh quân đoàn thực hành t h i ệ m điện đánh lén chiến lược lấy bất khả tư nghị cao tốc đánh lén các đại chủng tộc đối hắc ám có cao độ thân thiện hắc ám tinh linh ở vào tình thế như vậy như cá gặp nước sức chiến đấu có thể chỉ ít tăng lên năm phần một ư ơ i thời gian giải quyết thiếu chiến tranh rèn luyện các đại chủng tộc căn bản không phải mưu đồ đã lâu hắc ám tinh linh quân đoàn đối thủ dựa theo kiếp trước phát triển đế đô quang minh thần điện nở tờ cờ lập tức sẽ đứng đi ra ổn định thế cục bất quá nhiều nhất một cái giờ đồng hồ hắc ám tinh linh quân đo cái này trong một giờ cặp s thần điện bên trong lực lượng phòng thủ đem biến đến phi thường đ ặ c được đây chính là ta đánh cắp quang minh thần điện thần thuật thời cơ tốt nhất t ô tận ánh mắt đông lại một cái ở thầm nghĩ trong lòng tiếp lấy triệu hồi ra hải cốt chiến mã hướng phía x ì lộ đế đô chạy như bay x ì lộ đế đô tình huống gì thiên làm sao đột nhiên liền đen ánh trăng đâu thật lớn một đoàn mây đen cứ nhiên đem ánh trăng toàn bộ c h e ở n g o ạ tạo ngày hôm nay không phải bộ thứ hai giờ lở cờ mở ra thời gian sao trong này sẽ có hay không có quan không chỉ là xi lộ đế đô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 trong tay bọn họ đều cầm thần điện đặc chế thiết bị chiếu sáng có thể vận dụng thánh quang lực lượng chế tạo quang minh dùng để bị xua tan hắc cám đám này thần quang mới chịu đến thượng cấp chủ giáo chỉ thị muốn đi xỉ lộ đế đô từng cái khu vực chấn an nằm ở trong khủng hoảng dân chúng bởi vì trên bầu trời hắc cám xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột cùng quỷ dị thần điện cũng không biết trận này hắc cám hội duy trì liên tục bao lâu vì không cho xỉ lộ đế đô dân chúng bởi vì hắc cám mà rơi vào khủng hoảng cho nên mới làm ra như vậy đối sách đã là vì chấn an dân chúng cũng là vì làm sâu sắc quang minh thần điện lực ảnh hưởng không có ai chú ý tới có một đạo thân ảnh đang quỷ quỷ tuy tuy hướng cạp vét thần điện tới gần nằm ở trời đông giá rét lần nấp trạng thái tô tẫn sẽ không bị cấp mười trở xuống giò xét pháp thuật phát hiện tuy là cạp vét thần điện là xì lộ đế đô lớn nhất thần điện nhưng thần điện kèm theo thuật thăm dò bất quá chỉ có bảy cấp mà thôi bảy cấp thuật thăm dò có thể dọ t h á n g biết khắp nơi với cường hiệu ở nấp trạng thái sinh vật nhưng dọ t h á n g biết không đến đó khắp tô tẫn toàn bộ cạp vét thần điện có thể dọ t h ắ n biết đến tô tẫn sợ rằng chỉ có cái tía lánh đời nghìn năm cấp độ sử thi lao quái tô tẫn nhìn cấp tốc phân tán ra một đám thần quan khoe miệm hơi h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 chỉ có thể lưu lạc v u giã bên ngoài dựa vào giá ngoại trung lập nở t ỡ cờ nhiệm vụ mới có thể miễn cưỡng q u a xuống phía dưới nhưng coi như là như vậy cũng không có thể ma diệt đám này người chơi đối với giết chóc truy cầu ở trong hiện thực bởi sẽ phải chịu luật pháp liên bang chế tài duyên cơ đám người kia giết chóc khát vọng được vội vã ẩn giấu đi nhưng ở không có pháp luật hạn chế trong thế giới game bọn họ có thể hoàn toàn p h o n g thích chính mình giết chóc dục vọng ở một vị tên gọi là thiên phương dạ đàm đạo tặc o n ra tận lực tổ chức dưới một nghìn một đêm xuất hiện ở chư thần lê minh bên trong một nghìn một đêm đoàn đội nội bộ không có bất kỳ quy tắc nào khác quản lý chế độ thập ph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 vẫn vi hành tọa kỵ trực tiếp hàng không cả pẹt thần điện sau đó lấy lôi đỉnh chi thế kích sát đại thần quan cùng tất cả thánh đường thủ vệ cuối cùng lấy cực kỳ thủ pháp thuần thục cấp đi thần điện bên trong sở hữu bảo vật nên ngang mà đi cứ việc phía trước liền phát sinh qua người chơi chủ động công kích nở t cờ chuyện lệ nhưng giống như 10000 h một đêm như vậy trực tiếp cướp sạch thần điện vẫn là người đầu tiên không có gì bất ngờ xảy ra chuyện này trực tiếp vanh động toàn bộ chư thần lê minh quan phương diễn đàn đoàn trưởng thiên phương dạ đàm cũng cực kỳ phách lối ở trên diễn đàn phơi nắng ra khỏi cướp bóc được, được. thậm chí bao gồm cướp bóc quá trình tương tự với ở nào đó một phách lối thái độ tuy là chọc cho rất nhiều người chơi tâm thần bất mãn nhưng ở trong bóng tối cũng có một số ít người chơi đang ủng hộ như vậy hành vi cái này cũng đưa đến đến tiếp sau càng ngày càng nhiều tương tự hỗn loạn sự kiện xuất hiện đương nhiên những thứ này đều là nói sau tô tẫn cũng là từ phần danh sách này bên trên mới biết được cả b e s t thần điện bên trong có g i ấ u mấy chiêu quang minh hệ thần thuật l i ê n những thứ này thần thuật cất giấu ẩn giấu vị trí tô tẫn cũng biết được nhất thanh n h ị sở nếu như ta nhớ không lầm những thứ này thần thuật đều giấu ở thần tượng dưới trong mặt thất muốn mở ra mặt thất chỉ cần đem thần tượng lòng bản chân một cái công tác mở ra liền có thể t ô tẫn nhớ lại thiên phương dạ đàm phát qua thiếp m ờ i nội dung ánh mắt lấp lóe t ô tẫn hơi nắm chặt trong tay bị sở tạ thở dài c h ậ t lên i hướng thần tượng để đoan chậm rãi di động đi dọc theo đường đi coi như là t ô tẫn ngay trước những cái này cao dài thánh đường võ sĩ mặt đi qua thánh đường võ sĩ cũng vẫn là cười cười nói nói đang làm cùng với chính mình sự t ì n h hoàn toàn không có phát hiện t ô tẫn tồn tại trời đông ra rét tần nấp c ứ n g hãn có thể thấy được lồn đốn sau một lát t ô tẫn liền tới đến rồi cự đại thần tượng để đoan đang tìm tòi một hồi sau đó t ô tẫn tìm được rồi ở vào thần tượng lòng bản chân công tác đó là một cái tương tự với cái nút một dạng công tác la dung c u n g cấu thành tượng đá tài liệu chế thành thật sâu ẩn vào tượng đá lòng bàn chân nếu như không phải tỉ mỉ kiểm tra căn bản là không có cách phát hiện ẩn dấu cực kỳ bí ẩn tô t ấ n khoe miệng hơi hơi nhét lên sau đó hướng về phía cái nút thi chiến pháp sư thủ một cái bàn tay vô hình từ tô t ấ n trượng tiêm bay ra sau đó nặng nghề mà đẻ ở cái nút bên trên đùng ùng một hồi chấn động kịch liệt từ tô t ấ n chân cuối cùng sản sinh liên mang toàn bộ cả b e t thần điện cũng bắt đầu nhẹ nhàng mà lay động nguyên bản san bằng bóng loáng mặt đất đột nhiên phân biệt một phiến đi thông giới nền đất mật thất đại môn chậm rãi xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa lúc này cà b é t thần điện bên trong tất cả thánh đường võ sĩ đều ở đây hướng tô t ấ n c h ô ở vị trí đi tới chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm sáu mươi hai thu hoạch lớn bốn bản thần thuật trong mật thất cứ việc tô t ấ n không có phát hiện hình ở cà b é t trong thần điện nhưng vừa rồi mở ra mật thất cửa độc tính lại hấp dẫn sở hữu thánh đường võ sĩ chú ý lực tô t ấ n nhữu mày ánh mắt lấp lóe trong lòng đang nhanh chóng suy tính kế tiếp đối sách cẩn thận mấy cũng có sơ sót tô tẫn đem còn lại tất cả mọi thứ đều suy tính đi vào duy chỉ có không có suy nghĩ đến mở ra mật môn tình hình đặc biệt lúc ấy dẫn phát chấn động to lớn điểm này cái này kỳ thực cũng là thiên phương dạ đàm không có ở trong bài bột nói rõ ràng nhưng suy nghĩ đến ngay lúc đó thiên phương dạ đàm này đây n g ư ờ i t h ắ n g tư thái đối với c ả b p t h ầ n điện tiến hành cướp bóc không có chú ý tới động tính điểm này cũng có thể lý giải bất quá cái này liền cho phép lẹn vào giả tư thái tiến nhập c ả b p t h ầ n điện tô tẫn chọc tới phiền phức không đến một cái hô hấp võ thuật tô tẫn trong lòng liền có quyết định hắn dự định lấy trước được dấu ở trong mật thất quang minh hệ thần thuật sau đó sẽ quay đầu để giải quyết thánh đường võ sĩ v ề phần tại sao không phải trực tiếp quét ngang c ả v pest thần điện đó là bởi vì tô t ấ n k i ê n kỵ g i ấ u ở không biết khu vực cấp độ sử thi cường giả bất quá từ mới vừa biểu hiện đó có thể thấy được vị này cấp độ sử thi cường giả cũng không ở c ả v pest thần điện bằng không từ lúc tô t ấ n lẻn vào thần điện thời điểm sẽ động thủ với hắn nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lấy tô t ấ n trên người bây giờ treo mấy trăm ngàn điểm tội ác tử vong một lần đại giới không khó tưởng tượng nhất định thập phần nghiêm trọng đẳng cấp rơi đến linh cấp là cơ bản thao tác trên người còn có trong túi đeo lưng không có tiến hành trói chặt qua trang bị nhất định sẽ toàn bộ rơi xuống để cho an toàn t ô t ấ n quyết định lấy trước được thần thuật lo lắng nữa chuyện kế tiếp t ô t ấ n trực tiếp nhảy vào trong m ậ t thất treo trên vách tường cây đuốc ở t ô t ấ n tiến vào trong náy mắt cấp tóc sáng lên đem mật thất chiếu không gì sánh được sáng s ủ a nắp trong lòng đất mật thất chiếm diện tích cũng không lớn không sai biệt lắm tương đương với một gian năm mươi bằng phẳng gian nhà mật thất chỉnh thể kết cấu giống như là một gian tàng thư thất rất nhiều giá sách cất đặt trong đó dù sao dao thoa dáng vẻ khiến người ta nhìn không khỏi có chút hoa cả mắt t ô tận ánh mắt đông lại một cái. b cái này không á v thể nghi ngờ làm cho tôi tẫn siêu tầm quyển trục thời gian giảm mạnh rất nhanh tôi tẫn liền tìm được rồi thần thuật chỗ ở vào tàng thư thất phía bên phải nơi hẹo lãnh giá sách hàng thứ ba từ bên trái hướng bên phải số lượng quân thứ nhất đến quân thứ tư trong sách đều có một cỗ nồng nặc tín ngưỡng khí tức tôi tẫn hai mắt sáng lên đang muốn đi qua lấy đi thần t h u ậ t lúc một hồi mất c h ậ t tự tiếng bước chân của từ đỉnh đầu vang lên nam t i ê n hạng nặng võ trang cao dai thánh đường võ sĩ dọc theo cầu thang đi vào trong mật thất bất quá ở tại bọn hắn tiến nhập mật thất sau đó trên mặt liền r ồ n dập lộ ra một vệ mê man màu sắc bởi vì ở tầm mắt của bọn họ ở giữa chỉ có một tòa trải rộng tàng thư mật thất trừ cái đó ra cũng không có phát hiện còn lại bất kỳ dị thường nào độc tính cái này không từ để cho bọn họ lâm vào trong n g ư n g ù n g đây là chuyện gì xảy ra mật thất rốt cuộc là người nào mở ra chẳng lẽ là u linh sao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 c ũ năm g không giống sương, đứng đường cũng không g khô phải như chiến như hệ、Ú、linh truyền thuyết cũng không ít đại thể đều có chứa thập phần h tồn quan truyền n tại. đại i là lâu là đều Có có sĩ vậy đầy bộ ít tên khủng hại thánh đường võ sĩ cũng đọc qua tương quan sách vở giờ này khắc này năm người đều cảm giác mình là gặp trong truyền thuyết lưu linh không khỏi ngây tại chỗ không biết nên làm cái gì t ô tận thấy thế khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên sau đó hướng phía năm vị thánh đường võ sĩ trung ương phóng ra một cái cực hiệu bạo viêm thuật không hai giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một vệ ánh lựa chói mắt từ tô tận trong tay bị sợ tạ thở dài mũi nhọn lửng lánh một đoàn nóng rực vô cùng lớn đại h ỏ a cầu trợt phún ra ngoài gào thét hướng năm người bay đi tô tấn thân ảnh cũng bởi vì này nhớ công kích mà hiện lộ ở trong mặt thất người khoác pháp bảo màu đen nam t ử tóc đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở năm người trước mắt nam tên thánh đường võ sĩ còn phản ứng không kịp nữa bạo viêm chúng mục tiêu nằm ở ở giữa vị trí thánh đường võ sĩ trong n y mắt liền hướng lấy bốn phía nổ bể ra tới văng khắp nơi hoa lửa dường như bọ sóng giống nhau đánh thẳng vào còn lại bốn thân thể của con người nam tên thánh đường võ sĩ thân thể ở trong khoảnh khắc liền bị hỏa diễm nóng rực cắn nuốt mất rồi cái không còn một mảnh 4 0 2 3 4 ă 405-123, 41-235, 405-913, 402-435, n ă m c á i đỏ tươi thương tổn trị số từ năm tên thánh đường võ sĩ đầu đ ỉ n h phiêu khởi trực tiếp thanh không danh máu của bọn họ mang đi tánh mạng của bọn họ ngọn lửa nóng bỏng cháy hương h ự c rất nhanh liền đem ngũ thân thể của con người nướng thành từng cổ một than cốc ngũ cụ than cốc một dạng thi thể nằm dưới đất trực tiếp đem mặt đất nướng ra năm đạo nám đen ấn ký hệ thống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 p h ả n p h ấ t tô t ấ n là bọn hắn cựu nhân giết cha một dạng đây là bởi vì tô t ấ n hiện nay ở quang minh thần điện danh vọng giá trị đã đạt đến coi là kẻ thù trình độ tương đương với lên quang minh thần điện cái này lở cờ cờ thế lực truy sát danh sách hai gã đại thần q u a n liếc nhau một cái trao đổi một cái lẫn nhau ý tưởng Chật, một tên trong đó đại thần q u a n về phía trước bước ra một bước sau đó hướng về phía tô t ấ n đại thần nói ra cho tàn người thật to gan lại vẫn dám khiêu khích c ả b ẹ t h ầ n điện ta khuyên ngươi lập tức quỷ trên mặt đất bung tha ngươi cái kia chống cự vô vị hảo hảo cùng chúng ta đi đón chịu thần linh thẩm phán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 liệt diễm chấn động cạo pest h ầ n điện bên trong hỏa nguyên tố chi lực đột nhiên biến đến không gì sánh được sao động cấp tốc hướng phía tô t ậ n trong tay pháp trượng tụ đến xưa c ũ pháp trượng ở trong khoảnh khắc tựa như cùng là dính vào một t ấ m xích h ồ n g sắc trượng đỉnh trong bảo thạch hình như có một vệ hỏa diễm đang rúng động cùng lúc đó một cỗ không gì sánh được nóng dực khí tức từ tô t ậ n trong tay chấn động ra tới sao động hỏa nguyên tố dường như nóng n ả y sóng l ử a vậy hướng phía bốn phía tịch q u y n ra cạo p t h ầ n điện một đám nở tờ cờ đều còn chưa phản ứng kịp liên bị này cổ nóng dực hỏa nguyên tố chấn động cho l a đến sinh hồng sắc nguyên tố ba động ở va và chạm vào bọn họ thân thể trong nháy mắt l i ề n hóa thành nóng bỏng h ỏ a diễm h ỏ a diễm gầm thét đám đông t h ố n vệ vê a n g vê a n g vê a n g kịch liệt tiếng oanh minh cùng sáng quắc thiêu đốt tiếng liên tiếp ở cạp thần điện vang lên hai trăm ba mươi bốn hai trăm bốn mươi năm hai trăm bốn mươi hai ba trăm năm mươi b ố hai trăm năm mươi chín bảy trăm ba mươi một đỏ tươi thương tổn trị số cũng từ đỉnh đầu của mọi người không ngừng mà phiếu khởi cạp thần điện bên trong một đám nở tờ cờ còn đến không kịp phản kháng l i ề n bị h ỏ a diễm nóng rực đốt thành cho bụi chợt rơi vào thần điện sáng bóng trên mặt đất liệt diễm chấn động là y sợt ạ thở dài b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 cũng đem gặp quang minh thần điện vĩnh cựu truy sát hệ thống quang minh chi thần chú ý tới n g ư ờ i liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n bên thai liên tiếp vang lên danh vọng đáng ra biến hóa bao quát không cách nào tiến nhập quang minh thần điện lệnh cấm tô t ấ n đều không nhìn thẳng rơi bởi vì này hai người đối với tô t ấ n mà nói không quá đau nhức mặc kệ quang minh thần điện thái độ đối với tô t ấ n như thế nào tô t ấ n cũng không thể cùng quang minh thần điện bắt tay giảng hòa không chết không thôi cục diện từ vừa mới bắt đầu cũng đã hình thành không cách nào cải biến tô tẫn cũng có thể bằng vào trời đông giá rét tẩn nấp, nấp hiệu quả tự do tiến nhập thần điện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 q u a tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng ánh mắt biến đến bộ phát kiến định hắn chỉ là đơn thuần cho rằng mình là bị nằm ở không biết khu vực quang minh tri thần nhìn chăm chú lên mắt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 lần này đánh lén rất nguy hiểm h u g quang ảnh t h i ề p thước tô tẫn không do dự bay thẳng đến c ả b e s t bên ngoài thần điện sử dụng t i ề m hiện thuật một trăm m mở dịch chuyển vị trí khoảng cách làm cho tô tẫn xuất hiện ở c ả b e s t thần điện trước cửa tô tẫn chợt quay đầu ngắm giống như c ả b e s t thần điện nội bộ muốn nhìn một chút đánh lén mình ra hỏa chỉ thấy nguyên bản đặt ở c ả b e s t thần điện nội bộ tượng thần to lớn lúc này đã mở hai mắt ra hai con mắt màu vàng nóng lóe ra tia sáng trói mắt thần tượng đang vẫn duy trì một khúc con thắt lưng tư thế trước người có một mới vừa đập ra tới hố to cùng lúc đó thần tượng đỉnh đầu tin tức chiếu vào tô tẫn trong tầm mắt Quang Minh Chi trong h hình chiếu thi lĩnh chủ ầ n vịn sen cấp cấp 150 cấp độ xử thi linh chủ tốn c ũ không hay, đừng lúc ta sẽ ca nhất quảng u n nhiều quá nên ca b nên thời ư thần bàn đại lục làm c cấp cấp là vô số ý niệm trong đầu từ tô tẫn trong đầu thiểm thức mạng qua rất nhiều không hiểu đồ đạc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 t ô t ấ n bằng lòng y dịp yêu cầu đem thâm viên truyền tống môn đặt ở c ả b v e t h ầ n điện bất quá vì phòng ngựa truyền tống môn bị quá sớm phá hư t ô t ấ n đem thâm viên truyền tống môn đặt ở khổng lồ thần tượng đầu đ ỉ n h lúc đó t ô t ấ n liền sản sinh qua một cái nghi hoặc đó chính là vì sao y dịp sẽ chọn đem truyền tống môn đặt ở c ả b v e t h ầ n điện khi đó t ô t ấ n lấy người chơi thị giác suy đoán cảm thấy y dịp là vì một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phá hủy x ỉ lộ đế đô thần điện thế lực bất quá bây giờ xem ra trong này nhất định là có t ô tẫn không biết thâm ý thành tựu chư thần mặt đối lập vượt sâu lực lượng trần nhà khẳ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 nhìn đã một lần nữa đứng lên khổng lồ thần tượng tô tận mắt sáng như nước trong tay pháp trượng vũ động môi khẽ mở tối tăm khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô tận trong miệng đ ọ c lên trong hư không mênh mông hỏa diễm nguyên tố giống như xuyên lưu hợp b i ể n vậy hướng tô tận tụ đến chuẩn xác mà nói là hướng phía tô tận trong tay pháp trượng và o tới trong khoảnh khắc liền ở tô tận trước người trào thành một cái to lớn hỏa cầu hỏa cầu vòng ngoài hỏa diễm là xích hồng sắc trung tâm là màu đen nhánh màu đen nhánh cùng xích hồng sắc lẫn nhau ra thoa nhìn qua không gì sánh được hòa hợp từ hỏa cầu bên trên truyền g a khiếp người nhiệt độ cao làm cho không gian chung quanh đều trở nên có chút và mèo tô tẫn không có nửa phần do dự hướng phía khổng lồ thần tượng mạnh đến huy động trong tay phát trượng to lớn hỏa cầu đi theo tô tẫn động tác cấp tốc hướng phía khổng lồ thần tượng bay đi c ự c h i ệ u hủy diệt viêm bạo đỏ thâm giao thoa hỏa cầu trên không trung s ẹ t qua một đạo sáng lạng đường nét lưu lại l ấ m tấm hỏa quang gào thét đi tới khổng lồ thần tượng trước mặt khổng lồ thần tượng thấy thế hai t r ò n g mắt đột nhiên kim quang đại tác tiếp lấy đem một tay đương a n g trước người quang minh chi thán một đạo trói mắt kim sắc cái khiên t r ợ xuất hiện ở khổng lồ thần tượng trước người kim quang trói mắt, mắt đem g ạ pest th bất quá thể tích cũng là ngoài ý liệu đ ạ i kim sắc cái khiên trực tiếp đem khổng lồ thần tượng thân thể toàn bộ bao vây lại cùng với nói là cái khiên chẳng nói là vòng bảo hộ t h i n h thịch đỏ thâm dao thoa hỏa cầu mệnh trung kim sắc vòng bảo hộ phát sinh một tiếng trầm m u ộ n tiếng oanh minh h ỏ a quan g cùng kim quang trong khoảng thời gian ngắn dao phong hơn mười lần chỉ thấy sáng kim sắc vòng bảo hộ bên trên đột nhiên nhiều hơn một cái nám đen độc lớn h ỏ a cầu cũng mắt trần có thể thấy nhỏ vài vòng bất quá đó cũng không phải kết thúc hòa cầu đang tiếp tục tiến hành công kích cháy gừng hực hỏa diễm dường như nọc độc vậy hủ thực vòng bảo hộ sáng kim sắc vòng bảo h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 bởi vì quang minh chi t h á n cũng không phải bình thường kỹ năng mà là quang minh chi thần vinsens dựa vào thành danh chiêu bài kỹ năng có thể sử dụng quang minh chi thần phòng ngự thuộc tính tăng mạnh gấp trăm lần đồng thời giảm miễn bảy mươi bị thương tổn nhưng ở tô tấn một chiêu này cực hiệu hủy diệt viêm bạo cũng là trực tiếp phá hỏng rồi quang minh chi t h ắ n phòng ngự nếu không phải vinsens còn có một tầng thần tượng chi khu bảo hộ sợ rằng hiện tại sớm đã bị bạo viêm tổn thương quang minh chi thần vinsens nhìn vẫn còn ở không ngừng ăn mòn vòng bảo hộ liệt diễm trong mắt lõe lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra kinh sắc hắn ở nơi này đoàn cháy gừng hực bạo viêm bên trên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 cháy hừng hực bạo viêm trợt hóa thành mãn thiên hoa lửa ở trên trời t ạ n ra t ô t ậ n thấy thế đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại bất quá rất nhanh thì khôi phục nguyên trạng nên không hổ là thần đê sao c ư nhiên sở hữu như vậy lực lượng cường đại dễ dàng liền phá giải c ự c hiệu bạo viêm thuật công kích t ô t ậ n đối với quang minh chi thần vinsens có lực lượng cũng không có cảm thấy ngoài ý m ớ n thành t h u thần đê vinsens có thể có được năng lực như thế rất bình thường dù sao t ô t ậ n năng lực hạn mức cao nhất cũng bất quá mới chỉ là chuyển kỳ cấp mà thôi đối mặt cấp bậc là cấp độ sử thi lính chủ quang minh chi thần v i n s e n hình chiếu lấy tô tẫn thực lực trước mắt cũng không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn b ấ t quá tiếp được đem chiêu này ra ngươi còn đỡ được sao tô tẫn ánh mắt đông lại một cái tiếp lấy đem vật cầm trong tay ị sở tạ thở dài dơ qua đầu đ ỉ n h ị sở tạ c h i nộ minh mông nguyên tố ba động từ tô tẫn bên người đầy ra hỏa diễm á o thuật truyền thừa từ truyền thuyết c h i l o n g ị sở tạ hai đại nguyên tố c h i lực từ pháp trượng mũi nhọn phún ra ngoài l ử a cháy đỏ rực cùng màu xanh t h ẳ m áo thuật hồng thủy ở trong khoảnh khắc liền đem tô tẫn bao vây lại dường như hai cổ đan vào tuyến lấy quỷ dị lại hài hòa phương thức cùng t tối t â m khó hiểu chú ngữ từ tô tẫn trong miệng giường như mưa rông chấp giật vậy đ ọ c lên c ả v e s bên ngoài thần điện nguyên tố ba động đột nhiên tăng lên liệt diễm cùng áo thuật hồng thủy giao hội một chỗ tô tận trước người chậm rãi ngưng tụ ra một con cự long h ư ảnh dị tượng như thế hấp dẫn chung quanh n ở tờ cờ cùng người chơi bất quá n ở tờ cờ chỉ dám xa xa quan sát cũng không dám đến gần đi xem cấm chú bị thêm vào khiếp người vì thế làm cho đám này n ở tờ cờ c h ú n g bước người chơi nhóm lại là ỉ vào có thể sống lại ô n liệt kỳ tâm tính đi tới cà v t h ầ n điện chu vi khi thấy cao tới bốn mươi năm mươi em m khổng lô thần tượng lúc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 bởi vì sở tạ chi nộ thật sự là quá mức vốn có đại biểu tính bộ phận người chơi thậm chí ngay cả tô t ậ n id cũng không có thấy rõ liền đem hắn nhận ra được tiếp lấy sở hữu người chơi đưa mắt xê dịch đến tô t ậ n trên người cho tàn cấp bảy mươi ngự pháp giả mười vạn nhân đồ khi thấy cái kia tử đến biến thành màu đen id còn có mười vạn nhân đồ cái này danh xưng lúc sở hữu người chơi đầu tiên là sửng sốt u tiếp lấy liền xông ra các loại các dạng tâm tình khiếp sợ khủng hoảng x u n g bái bất khả tư nghị nếu như không có mười vạn nhân đồ cái này danh xưng người chơi nhóm khả năng đối với tô tẫn giết bao nhiêu người không có một rõ ràng khái niệm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 hai cổ dị tượng phản phất đấu sức một dạng trên không trung ràng co m ê n h mông sóng sức mạnh làm cho chu vi quan sát người chơi không khỏi cảm thấy một hồi hết hồn ngoa tào cái này n ờ m ờ là tình huống gì cự long cùng thần tượng trò chơi này bối cảnh không phải kiếm cùng mà p h á p sao làm sao càng ngày càng ngoại hạng ta đã ghi hình một trận chiến này nhất định sẽ làm nổ diễn đàn người chơi nhóm nghị luận ầm ĩ ĩ và có thể vô hạn sống lại bọn họ cũng không có giống như còn lại n ờ tờ cờ như vậy hốt hoảng chạy trốn mà là đi về phía trước mấy bước muốn càng cự ly hơn cách mặt đất nhân chứng truyền thuyết lúc này khoảng cách x ì、sì、lộ đế đô bên ngoài vài chục km chỗ một chỗ trên bình nguyên hắc á m tinh linh vương bình đi đang xuất linh hắc á m tinh linh quân đoàn cấp tốc đi tới từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn được một cái hạ o hạo đáng đáng hát sắc dòng người tốc độ nhanh giống như là chạy xiết sông đ ẻ theo tốc độ này hắc á m tinh linh quân đoàn sẽ tại vài chục phút phía sau đến x ì、sì、lộ đế đô người ở một thất tuấn mã màu đen ở trên bỉn h đi thần sắc trang nghiêm đen nhánh trên khôi giáp còn lưu lại chưa khô vết máu hiển nhiên là mới vừa trải qua một hồi rết chóc ở trên trời xuất hiện dị tượng đồng thời bình đi liền xuất linh h ắ m tinh linh quân đoàn hướng xi、sì、lộ đế quốc phát khởi công kích.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 b ì n h đi dẫn theo mạnh nhất một c h i quân đoàn tiến công xỉ lộ đế quốc quanh năm không có trải qua máu và l ử a xỉ lộ đế quốc thủ quân căn bản không phải hắc cám tinh linh quân đoàn đối thủ bất quá lúc này xỉ lộ đế đô bầu trời dị tượng làm cho b ì n h đi nhũ mày trật trực tiếp dơ cao tay phải lên ý bảo ngưng đi tới bên người truyền lệnh quan thay thế lập tức truyền đạt b ì n h đi chỉ lệ từng cấp từng cấp truyền lệnh quan cấp tốc truyền lại mệnh lệ làm cho bay nhanh bên trong hắc á m tinh linh quân đoàn dừng bước ba ba bá, bá không đến mười cái hô hấp võ thuật mới vừa rồi còn đang phi nước đại bên trong hắc á m tinh linh quân đoàn liền đồng loạt dừng ngay tại chỗ động tác đều nhịp nh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 mây đen sẽ gặp tự động tiêu tán bỉn đi khi lấy được cái này quyển trục thời điểm quyển trục đã tổn hại bất ham chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng vì có thể để cho h á c cám tinh linh trăm năm kế hoạch càng thêm thuận lợi bỉn đi cũng là không chút nào lưu thủ trực tiếp sử dụng vô giá cấm thuật quyển trục bất quá lúc này tình trạng làm cho bỉn đi biểu tình trên mặt có chút ngưng trọng cái này hai cổ lực lượng khí tức hoàn toàn không kém gì ta chuyện gì xảy ra không phải nói xí、si、lộ trong đế đô chỉ có một người già yếu cấp độ sử thi thần con sao tối cường giả không phải là vẫn còn ở truyền kỳ cấp pháp bị ạ nạ đại đế sao coi như là hải nhân vương thực lực cũng không có cấp độ sử thi hai người này đến cùng là từ nơi nào n h ô ra đối với tô t ấ n cùng khổng lồ thần tượng bỉn đi hoàn toàn không biết gì cả bỉn đi quen trưởng không hết thể trạng thái đột nhiên xuất hiện không cách nào trưởng k h ô n g tình huống cái này không từ làm cho hắn trong lòng dâng lên một tia bất an bất quá rất nhanh cái này lau bất an liền bị bỉn đi ném sau. cho dù có hai gã cấp độ sử thi cường giả thì như thế nào hắc ám tinh linh quân đoàn lực lượng đủ để quét ngang toàn bộ bỉn đi khỏe miệng hơi hơi nhét lên tiếp lấy mệnh lệnh hắc ám tinh linh quân đoàn tiếp tục đi tới lúc này khoảng cách bộ thứ hai giờ lờ cờ mở ra chương ò n lại s a hai t B.S. chúc các h vị bạn đọc Quốc k trăm ế t t sáu mươi bảy chư thần tối cường chi chiến đối với tô tẫn lực lượng bên kia quan g minh c h i thần vìn xen cùng tô tẫn đụng nhau cũng tiến nhập hồi cối u chỉ thấy tô tẫn ánh mắt đông lại một cái tiếp lấy mạnh đến huy động trong tay ỵ sở tạ thở dài ỵ sở tạ chi nộ hống không trung màu xanh thảm cự long trợn phát sinh một tiếng khiếp người tâm hồn tiếng gầm gừ chung quanh người chơi đều không khỏi lâm vào kinh sợ trong trạng thái thuộc tính giảm xuống đồng thời còn sẽ có thần trí không rõ cảm giác ngay sau đó không trung màu xanh thảm cự long hóa thành một đạo mánh liệt lam sắc hồng thủy hướng phía khổng lồ tượng đá phát khởi va chạm quang minh c h i thần mìn s e n thấy thế cũng sẽ không x ú c lực mà là đem hữu quyền hung hăng đầy ra sau l ư n g thiên đường hư ảnh nhất thời kim quan g đại tác kim quan g trói mắt làm cho thời gian vẫn còn đêm tối xỉ lộ đế đô nhìn qua như đ ố i mặt ban ngày thành k ế t quan mang nhất thời đem không trung lo lắng đều bị xua tan c ạ bè thần điện chung quanh người chơi nhất thời sinh ra một cỗ ấm áp cảm giác dồn dập cảm giác mình giống như là đặt mình trong ban ngày bị thái dương chiếu giống nhau đệ nhất thiên đường vĩnh âm khổng lồ tượng đá mạnh đến huy quyền nắm tay trên không trung hiện lên chói mắt vô cùng k i m quang cùng từ trên trời giáng xuống lam sắc cự long đụng đụng vào nhau vê a n g vê a n g vê a n g như là bom nổ tiếng oanh minh liên tiếp vâng lên lam sắc cự long trong nháy mắt hóa thành một đạo hình dòng liệt diễm gầm thét muốn đem khổng lồ tượng đá t h ô n vệ khổng lồ tượng đá không cam l ò n g tỏ ra yếu kém một quyền bệnh chung hình dòng ngọn lửa cháy mạnh thân thể kim quang chói mắt dường như kim trung hộ thể có thể dùng màu xanh thảm liệt diễm không cách nào tiếp cận tượng đá nửa phần. cự long cùng cự tượng trên không trung triển khai chiến đấu kịch liệt đây chính là thần linh chi lược nha quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói t ô t ậ n nhíu mày lần đầu tiên cảm nhận được có chút vướng tay chân dù sao đối thủ lần này cùng trước đây t ô t ậ n gặp được địch nhân có trên căn bản t r ê n l ệ n h hắn là thần ê、e, chứ thần thế giới lực lượng trần nhà thần ê、e, mà lấy tô t ậ n toàn lực thi triển dưới ỵ sở tạ chi nộ cũng rất khó lay động bên ngoài nửa phần bởi vì cho dù là thời kỳ tột cùng ỵ sở tạ cũng bất quá chỉ là một con truyền thuyết cấp bậc cự long nếu muốn có thể nghiền ép v i n c e n t bằng vào ỵ sở tạ lực lượng là còn thiếu rất nhiều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 trên không trung tùy ý gầm thét màu xanh thảm cự long trong khoảnh khắc hóa thành hòa tinh tản mát b ố n phía không đợi vìn x e n s e làm già phản ứng tô tẫn liền hướng lấy x、si、ì lộ đế đâu ngoài thành t h i ể m thức đi không đến hai cái hô hấp võ thuật tô tẫn cũng đã biến mất ở mọi người phạm vi nhìn ở giữa khổng l ồ tượng đã bắt t r ư ớ c p h ậ t lý giải tô tẫn ý tứ cũng không có đi vào truy đuổi tô tẫn nhìn tô tẫn phương hướng ly khai khổng l ồ tượng đã trong mắt kim quang từng bước tàn đi biến đến trở nên ảm đạm nắm giữ cựu thần tri lực vẫn là truyền thuyết tri lòng người thừa kế mấu chốt nhất là còn sở hữu nguyên tố chủ thần khí tức cho tản thực sự là một cái có ý tứ pháp sư. t chậm chậm người chơi nhóm thấy thế thán phục hơn càng là vì tôi tẫn đột nhiên ly khai cảm thấy nghi hoặc bất quá cái này lao nghi hoặc rất nhanh liền bị ném xót người chơi nhóm tre giả măng mọc đi tới quan phương diễn đàn mở tộc tít chia sẻ mới vừa thấy kinh tế chi chiến